ồ ở bản vương thừa nhận thân phận của ngụy vương một khắc kia này liền không còn là ta ngươi giữa giao dịch mà là cả đại đường giao dịch với ngươi ngươi nhất định phải cự tuyệt ngươi cũng đã biết lưu ly chế pháp đối đại đường ý nghĩa như thế tài sản đủ để dồi dào đại đường quốc khố đủ để vì đại đường chế tạo một nhánh vô địch chi sư ngươi nếu là chỉ thấy lợi ích trước mắt vậy quá để cho bản vương thất vọng lý thái trầm giọng nói a dương phàm có chút buồn cười cái này còn lên cao đến toàn bộ đại đường tầng diện rồi nguy vương điện hạ cho nên ngươi là đang uy hiếp ta lạc nói thật ngươi có thể đại biểu toàn bộ đại đường nếu như bệ hạ đích thân đến ta đây không ngại hai tay dâng lên nhưng là ngươi mà ta cự tuyệt nếu là ở ngươi lấy ra thân phận của ngụy vương trước chúng ta còn có cơ hội hợp tác nhưng khi ngươi lấy thân phận của ngụy vương tới đàm luận chuyện này ta lại không thể hợp tác với ngươi rồi về phần nguyên nhân ta cảm thấy được ngươi hẳn biết ta chỉ muốn ăn tính trông coi ta tiệm nhỏ không nghĩ tham gia một ít không có ý nghĩa đấu tranh dương phàm tựa như cười mà không phải cười nói lý thái có chút c a o mày hắn nghe hiểu dương phàm ý tứ giữa lời nói không nghĩ tham gia mình và thái tử hoàng vị tranh nếu như giao ra lưu ly chế pháp vậy thì tương đương với đối thái tử tuyên chiến dương phàm mới lười dính vào những thứ này sự tình buồn chán dù sao cuối cùng kết cục dương phàm là biết tiện nghi lý trị kia tiểu tướng đốc như vậy dương lão bản là đứng ở thái tử một bên rồi hả hoặc là ở ta sau khi đi liền chuẩn bị đem này lưu ly chế pháp đưa cho thái tử không tệ ý tưởng ủng hộ thái tử quả thật thích hợp hơn nhiều chút dù sao hắn là đông cung thái tử là không phải ạ lý thái biểu tình có chút tâm trầm không phải đâu ngươi uống coca cũng có thể uống say tự phạt một ly lời này ta coi như không nghe được dương phàm đem những lời này còn trở về lý thái ngẩn ra lúc này sắp mặt đổi một cái trong lòng mình suy nghĩ một chút vậy thì thôi làm sao có thể ở trước mặt dương phàm nói ra cấp độ kia đại nghịch bất đạo lời nói nếu là bị những ngôn quan đó biết chính mình không tránh được một phen vệ tội rượu này thủy quả nhiên là không phải thứ tốt lý thái đem trong ly co ca uống một hơi cạn sạch yên lặng không nói thấy lý thái cùng bộ dáng dương phàm đột nhiên hả giận trước ở trước mặt mình trăng bức còn cầm đại đường tới dọa chính mình bây giờ túng đi lý thái trầm mặc hồi lâu trầm rãi nói nếu là dương lão bản không n g h ĩ tham gia chàng này phân tranh bản vương đương nhiên sẽ không cưỡng bách Bất quá này, lưu pháp này ly chế đây ố i đại ngươi đường vương phần trọng、yếu. nếu bản nguyện thập thể, cho yếu, là có m thầm thúc đ ẩ nhất diện hoàng Ngươi hoàng, hoàng nhiên mình ngươi thấy phụ hội. thể cho phụ phụ cho hài tất trực tiếp một cá cơ có giao đều sẽ là ò n n g cả. Lời y tâm h khiến、dương、Phạm có chút không hiểu, vô tư như ậ vậy t tư ra Dương d có vô n hiến. Đây â là t tư thâm trầm ngụy vương lý thái sao không nói gì dương phàm yên lặng ngưng mắt nhìn lý thái lý thái đại uống một hớp co ca ánh mắt có chút mê man nói thực ra bản vương đối hoàng vị cũng không có hứng thú nhưng ngoại trừ hoàng vị bản vương đã không có bất kỳ theo đuổi thi tử ca phú không ốm mà rên mà thôi bản vương không có hứng thú tế t i ể u xưng bản vương vì hoàng thất đệ nhất kỳ tài vậy thì như thế nào l à không phải bản vương muốn tới vu đại ca hắn khắp mọi mặt cũng không sánh bằng ta chân càng là khập khiễm rồi hắn bực nào tại sao có thể có thể tọa ủng đồng cung thái tử vị ngoại trừ là đích trưởng tử ngoại hắn có cái gì hắn không có gì cả nếu phụ hoàng coi trọng ta ta đây tại sao không thể đi tranh một chuyến ta tại sao không thể đi một chút phụ hoàng đã từng đi qua đường nếu không ta sống còn có cái gì theo đuổi thi từ ca phú ta không cách nào vượt qua khổng thánh kiến công lập nghiệp ta không chỗ thi triển thiên hạ bị phụ hoàng ổn định ta đã không có cách nào làm ra siêu v i ệ t phụ hoàng công tích ta đây cũng chỉ có thể đoạt được hoàng vị như vậy mới có cơ hội ở trị quốc bên trên cùng phụ hoàng phân cao thấp lý thái sắc mặt đỏ hửng hai mắt mê mang hiển nhiên là say rượu giống như nói lời nói đã hoàn toàn không cân nhắc trường hợp rồi dương phàm không thể hiểu được co ca tại sao cũng có thể uống say chẳng lẽ là bởi vì bên trong chứa số ít cà phê nhân cho nên để cho lý thái thuộc về một cái trạng thái phấn khởi cho nên mới làm ra thất thố như vậy cử động bất quá lý thái lời nói vẫn là cho dương phàm rất lớn xúc động một cái không có tài hoa cũng không nơi thi triển người đáng thương bất quá dương phàm đối lý thái tài hoa biểu thị hoài nghi hoàng thất đệ nhất kỳ tài ha ha mất đi mục tiêu xác thực là một kiện rất để cho người ta thống khổ sự tình chỗ cao lạnh leo vô cùng loại cảm giác này dương phàm biểu thị mình cũng thường gặp đến khả năng này liền là thiên tài bệnh trung đi chính mình có phải hay không là nên làm những gì nếu không như thế nào không phụ lòng lý thái phen này khóc kể thiếu niên người muốn minh bạch sinh xác định chủ đề nghĩa sao người nghĩ chân chính còn sống sao dương phàm ngưng mắt nhìn lý thái vẻ mặt nghiêm nghị hỏi chương mười sáu thiên văn ống nhỏm từ nay ta không hề mê mang ta nhân sinh có tân phương hướng khoa học và chân lý khoa học người dẫn đường lý thái liệt chuyện sinh mệnh ý nghĩa chân chính còn sống chỉ bằng ngươi b u ồ n cười lý thái mị đến con mắt nhìn dương phàm liếc mắt dễ cận nói dương phàm lắc đầu một cái không có để ý lý thái khinh thường ánh mắt cho ta năm trăm sâu ta cho ngươi nhìn một chút vũ trụ mênh mông tinh không dương phàm trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười vũ trụ mênh mông tinh không lý thái có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên không phải có thể thấy tinh không rồi không chẳng lẽ mình nhìn rất giống kẻ ngu đông thị phúc thụy hiên nhẫn ngọc có thể để ba nghìn sâu lý thái ba một tiếng t h ở ra chính mình trên ngón tay cái nhẫn ngọc hướng trên quầy đánh một cái con mắt của dương phàm trận thật lớn không nháy một cái nhìn trên quầy cái viên này chính tại chỗ lợn vợn nhẫn ngọc ba nghìn sâu ta láo thiên nột kia khởi là không phải ba nghìn điểm tích lũy hệ thống liên quan không dương phàm đáy lòng mặc niệm nói mời ký chủ ổn định ngươi là muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử hát thương nam nhân chính là ba điểm tích lũy tại sao có thể thất thố hệ thống cung cấp điểm tích lũy còn dư chức năng cũng trao tặng hát tạp vị thứ nhất khách hàng mua đồ có thể hưởng mười phần trăm nếu như hệ thống dòng điện âm không có run lên một cái lời nói dương phạm đại khái sẽ cảm giác mình thật là không có từng va chạm xã hội mà giờ khác này dương phạm chỉ muốn hỏi một câu ngươi chính là cái hệ thống làm gì cũng kích động như thế ngụy vương điện hạ quả nhiên hào khí tại hạ bội phục nếu không này giá trị ba nghìn sâu nhẫn ngọc liền trực tiếp ở b u ồ n điếm nạp như thế nào ta sẽ giải quyết cho ngươi một tấm thẻ hội viên làm là thứ nhất vị nạp người sử dụng sau này ngươi ở b u ồ n điếm tiêu phí có thể hưởng mười phần trăm nha dương phàm mong đợi nhìn lý thái nói lý thái khoát tay một cái mắt say tỉnh táo nói thẻ hội viên mười phần trăm ưu đãi có chút ý tứ tùy tiện đi chính là ba nghìn sâu mà thôi không coi là số lượng lớn gì dương lão bản coi trọng như vậy thật là có chút nhỏ nói thành to a có lẽ dương lão bản còn không biết lưu ly làm ăn tam thành lợi nhuận là bao nhiêu đại khái ba chục triệu sâu đều không ngừng như vậy ngụy vương điện hạ có nguyện ý hay không tiêu phí năm trăm sâu đổi lấy một lần d ì n h dập vũ trụ tinh không bí ẩn cơ hội đây chắc chắn lời nói ta liền đem món đó bí bảo lấy ra dương phàm ha ha cười nói đi đi đi đừng i đ quên cho thêm bản vương tới mấy chai bên trên rượu thật ngon bản vương hôm nay muốn uống cái tận hứng nấc lý thái êm dịu thân thể đã hơn nửa nằm ở trên quầy nhìn dáng dấp say không nhẹ dương p h ạ m lại lần nữa không nói gì nhìn lý thái l ư ớ t mắt uống c o ca uống say hàng này cũng là người thứ nhất hệ thống vội vàng giúp ta đem này giá trị ba nghìn sâu nhẫn ngọc nạp đi vào ba nghìn điểm tích lũy suy nghĩ một chút cũng kích thích ngoài ra cho ta giải tỏa thiên văn ống nhỏm đồ giám dương p h ạ m liền vội vàng ở đ ấ y lòng mặc niệm nói giải tỏa thiên văn ống nhỏm yêu cầu hai nghìn điểm tích lũy có hay không xác nhận hệ thống cơ giới giọng điện tử ở dương phàm tâm mà vang lên nghe được hệ thống trả lời dương phàm một trận nhức n ố i mắng thầm con b à n ó 2.000 điểm tích lũy ngươi tại sao không đi cướp a có hay không giải tỏa hệ thống căn bản không để ý dương phàm chất vấn đổi thuận tiện lại lấy ra mấy bình co ca để cho dưới quầy mặt dương phàm cắn răng nghiến lợi nói chỉ chốc lát sau dương phàm bên chân nhiều hơn một cái tứ phương phương cái dương màu bạc phía trên khắc họa một cái ống nhòm ký hiệu nhìn một chút bên ngoài sắt trời vào lúc giữa trưa này tựa hồ là không phải nhìn tình tinh thời gian à. thoáng cái dương p h ạ m có chút lúng túng đã biết có tính hay không là da c h â u thổi nổ sao hệ thống có thể hay không ở nơi này hắc điếm một góc an bài cho ta cái quẻ rượu khu vực à. ta cảm giác ta nhưng lấy có thể ban đêm quẻ rượu nhỏ ạ dương p h ạ m đột nhiên hỏi mời ký chủ không muốn một hồi một cái ý nghĩ bổn hệ thống rất mệt mỏi khu ăn uống khu vực đã bố trí tự động khấu trừ điểm tích lũy tám trăm mời kiểm tra và nhận h điểm tích lũy tám trăm h ệ thống điều tra cá nhân bảng dương phạm vội la lên tên họ dương phạm điểm tích lũy hai trăm linh một số còn lại ba trăm linh sâu linh ba trăm năm mươi đồng tiền thiếu nợ một trăm sâu đã giải khóa đồ giám m ộ ư ơ i một còn thừa lại cơ hội bốc thăm hai đang tiến hành nhiệm vụ bảy ngày bán ra một trăm h thùng mì gói ba một trăm chửi thêm một tiếng dương p h ạ m thầm mắng một tiếng rác dưới hệ thống lần này lại không hỏi mình có hay không xác nhận liền trực tiếp khấu trừ điểm tích lũy rồi ba nghìn điểm tích lũy cứ như vậy phung phí thành hai trăm điểm tích lũy tâm trạng quá đau khổ ngụy vương điện hạ mời g i ớ i bước ta mang ngươi đến đặc biệt uống rượu khu vực nơi này dù sao cũng là quài không phong n h a xem dương p h ạ m hướng về phía lý thái nhẹ nhàng nói sau đó dương p h ạ m ở phía trước dẫn đường dẫn lĩnh lý thái đi tới hắc điếm góc trên bên phải khu ăn uống khu vực nhìn đột nhiên hư hư thực thực trống rông xuất hiện khu ăn uống khu vực lý thái có chút ngộng chính mình lúc đi vào thật giống như không thấy một khối này à. bất quá làm dương phàm lấy ra mấy chai lớn ướp lạnh c o ca bỏ vào trước mặt lý thái lúc lý thái đã lười quấn quít chỗ này thế nào đi ra ngồi ở quầy rượu trên ghế lý thái tự học vặn ra co ca cái thêm đá khối rót đầy c o ca sau đó uống một hơi cạn sạch có thể nói làm liền một mạch như vậy ngươi phải cho bản vương biểu diễn rình dập tinh không đây cầm ra nhìn một chút à lý thái hổ nghi nhìn dương phạm thúc giục dương phạm cười ha ha ngụy vương điện hạ uống say đây là ban ngày thấy thế nào tinh không d i n h dập tinh không phải đợi đến tối mới được không gấp rượu này chúng ta uống hiện tại đến buổi tối cũng liền tam bốn canh giờ rất nhanh thì đến ngươi là bổn điếm vị thứ nhất vip hội viên chỗ này của ta còn có còn lại rượu có muốn hay không nếm thử một chút một ly nhất quán chắc giá thấy sau l ư n g rượu giá bên trên bảy đầy đủ loại màu sắc hình dặn rượu dương p h ạ m tâm lý mới phải được nhiều chút nếu không chỉ là một cái c h ố n g rông khu ăn uống khu vực liền muốn tám trăm điểm tích lũy được thương tiếc từ dương p h ạ m lý thái lắc đầu một cái biểu thị chính mình uống băng khả nhạc nào có cái gì so với băng khả nhạc càng uống ngon rượu thật là buồn cười lý thái một ly tiếp một ly uống co ca thỉnh thoảng nổ nước bọt mấy câu phát tiết bất mãn trong lòng trong lời nói lượng tin tức khá lớn nghe dương p h ạ m thẳng chắt lưới trong n g á y mắt đã đến buổi tối lý thái c o ca uống rất nhiều lên mấy lần nhà cầu giờ phút này chính ngồi ở một bên trên ghế salon nghỉ ngơi v ố t ve chất ra ghế salon lý thái cảm k h á i nói dương lão bản quả nhiên là diệu nhân n à y hắc điếm bên trong hết t h ể đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi thật là để cho người ta mê mệt trong đó à dương phàm cười một tiếng mắt liếc ngoài tiệm s á t trời đã dần dần ảm đạm xuống chưa tới một khắc đồng hồ cấm đi lại ban đêm đại khái liền muốn bắt đầu ngụy vương điện hạ thời gian không còn sớm nếu không tới thùng mì góiếm điếm bụng sau khi ăn xong ta dẫn ngươi đi lãnh hội một chút tinh không mênh mông cảnh tượng nguy nga dương phạm hướng về phía lý thái nói lý thái mắt liếc dương phạm chính mình cũng n g ầ m thừa nhận quên chuyện này dương phạm lại còn chủ động cầm ra chẳng lẽ thật có thể thấy không giống nhau tinh không cũng tốt m ì gói m ù i vị quả thực không tệ cho bản vương hai thùng lý thái cười ha ha nói thành công đem m ì gói nhiệm vụ đẩy tới một chút độ tiến triển trong lòng dương phạm vẫn còn có chút ông chủ nhỏ tâm đúng rồi ngụy vương điện hạ này cấm đi lại ban đêm đối với n g ư ờ i mà nói không có gì đáng ngại chứ dương phạm suy nghĩ một chút hỏi dù sao cấm đi lại ban đêm là lý nhị định quy củ nếu như lý thái vi phạm bị phát hiện vậy mình chỉ sợ cũng muốn chùi trách nhiệm lý thái khoát tay một cái nói không sao đối bản vương mà nói không có gì lớn huống chi nơi này có rượu ngon phải có này thư thích ghế salon bản vương ngủ ở chỗ này một đêm cũng cũng không phải không được nghe nói như vậy dương phạm gật đầu một cái từ dưới quầy xốp l ê nhìn ống n m hôm một xem cái sắc Thái ánh sáng đi tới trong hậu viện. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, đầy thiên tinh tinh thời gian.、Nhìn、dương, dẫn trong này hoàn toàn xuống, tràn lên nhạt, nay ngày không n Lý lóe là phút tốt tệ hậu h đã đầy sao dương phàm mở ra ống nhỏm cái dương dựa theo bản vẽ yên lặng lắp ráp bộ dáng lý thái có chút hiếu kỳ liền bằng vào ngân trong dương mấy cây viên quản khuôn mẫu đồ vật là có thể thấy một cái khác lần t ì n h không minh ông bất quá lý thái cũng không có quái dày dương phàm dù sao ban ngày thần kỳ co ca rượu đã kia xuất hiện rất đột nhiên khu ăn uống khu vực cho dương phàm tăng lên không ít sắc thái thần bí một phen điều chỉnh thử sau đó dương phàm đầu qua ống nhỏm nhìn một chút đây là đi tới đại đường lần đầu tiên xem sao thế nhưng tinh không mênh mông tựa hồ chưa bao giờ thay đổi tuyên cổ trường tồn lùi sang một bên dương phàm chỉ ống nhỏm nói với ly thái ngụy vương điện hạ đi xem một chút đi bên trong cảnh tượng sẽ không để cho ngươi thất vọng năm trăm sâu sẽ không để cho ngươi bạch hoa thấy dương phàm này vẻ mặt tự tin bộ dáng lý thái có chút hăng hái đi tới ống n h ò m bên cạnh quan sát tỉ mỉ một cái lần mà kẻ học sau đến dương p h ạ m bộ dáng đem con mắt tiến tới ống kính nơi ngoa tạo chuyện này chương một ư ơ i bảy thinh không minh n g ông ngoa tạo chuyện này bản vương nhìn đây là cái gì lý thái thân thể mềm l ú n thoáng cái té trên đất trong đôi mắt tràn đầy rung động thấy lý thái lần này bộ dáng dương p h ạ m cũng không có giật mình dù sao mình lần đầu tiên xuyên thấu qua thiên văn ống n h ò m quan sát vũ trụ thời điểm cũng là như vậy phản ứng đây chính là tinh không mênh mông chân chính bộ dáng dĩ nhiên này thiên văn ống nhỏm chỉ tính cơ sở hình dùng cho dân gian người yêu thích xem sao cũng là không phải siêu cao tinh độ khoa học xem tinh nghi khí bất quá đối chúng ta mà nói cũng đủ rồi dù sao ngươi cũng không hiểu thiên văn địa lý là không phải ở một bên dương p h ạ m cười nói không để ý đến dương p h ạ m lời nói lý thái một lần nữa tiến tới ống kính nơi cẩn thận từng ly từng tí nhìn tới bộ dáng này giống như là thấy lần đầu tiên biết đến sự vật mới mẻ hải tử tò mò mang theo vẻ sợ hãi đối không biết sự vật sợ hãi nay một nhánh thiên văn ống nhòm tinh độ mặc dù không cao nhưng đã có thể thấy bộ phận tinh thần được danh hình bầu dục ở lý thái trong tầm nhìn từng viên lóe lên quang huy tinh thần thật không ngờ mỹ lệ túi kêu bọc ở bên ngoài ngôi sao bên to lớn tinh hình cung để cho người ta có loại rình rập rồi tiên cảnh cảm giác thất thải thiên mạc vô tận tinh thần lóe lên sáng trói mà trói mắt lý thái đột nhiên phát hiện Ở vũ trụ ngông trước mặt, mênh mình ngông lý à nào là làm là bực nhỏ bé. thực thực nước, cùng có được được. cổ chính chi cảnh nhỏ Như trăng trong nước, như hoa trong gương, mênh ngông tình không, như hiện nhưng phương trên phương ngoại tiên hoa theo sao. thể khó khổ khổ tế rất Tứ viết từ trí viết trụ, giới kim vô vô vậy vũ, l đây đuổi số sĩ thái mê mang đột nhiên phát hiện trong cuộc sống hết thảy ở nơi này tình không mê ngông h trùng cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa kim tiền địa vị nữ nhân giang sơn lấy được thì phải làm thế nào đây cuối cùng chỉ là con kiến hôi thôi hướng n ấ m không biết hối sóc huệ cô không biết xuân thu có lẽ như thượng cổ đại xuân cùng với bắc minh côn bằng như vậy thần thú dị chủng mới có tư cách ngao du vũ trụ đi tiên cảnh thật tồn có ở đây không lý thái một lần nữa mê mang ở một bên dương phàm nhìn lý thái kia sáng tối chập t r ầ n biểu tình cảm thấy buồn chán lắc đầu một cái xoay người trở lại phòng ngủ đi ngủ thuận tay cầm lên gối bên nổ t ẹ p úc dương phàm viết xuống hôm nay nhật ký bốn nguyệt mười hai tình hồ thương a lan tương lai thuần huyết quý tộc ta xem trọng hắn hy vọng cái kia hắn có thể đem đa cấp sự nghiệp đẩy về phía toàn bộ thế giới tây phương ngụy vương lý thái là một cái êm dịu mập mạp dùng tên giả vương tử ngụy tới lừa ta đáng tiếc bị ta liếc mắt nhìn ra hắn rất thú vị coi c o ca là thành rượu sau đó còn vì vậy uống say thật sự là cười chết ta rồi lại có nhân có thể uống c o ca uống say ha ha ha ha đáng tiếc nơi này là đại đường không người nào có thể cùng ta chia sẻ cái này tiếu điểm đột nhiên tốt cô độc hắn là cái đáng thương thiên tài ở một phương diện khác cùng ta tương tự cho nên ta để cho hắn thấy được vũ trụ mênh ngông hy vọng có thể cho hắn một ít dẫn d ắ t hôm nay đáng giá kỷ niệm một ngày ba nghìn điểm tích lũy một cái tiệm tân khai thủy cuối cùng t r ì n h x ử mặc người kia tại sao có trả hay không tiền ba trong hoàng thành thái cơ cung cam lộ điện cũng chính là lý nhị phòng làm việc ngồi ở trước bàn đọc sách lý nhị lật xem trên bàn tấu độc cũng không ngẩng đầu lên hỏi n g ư ờ i nói thanh tức chưa trở về phủ bên ngoài ngủ lại lý thái nhũ tên gọi thanh tước lý nhị một mực gọi như vậy hắn chỉ có được cưng chịu hoàng tử hoàng tôn mới có thể têu nhũ danh chừ lần đó ra cũng chỉ có tấn dương công chúa lý minh đạt bị lý nhị gọi là hủy tử cùng với tương lai đường cao tông lý trị bị têu là t r ị nô rồi có thể để cho lý nhị lấy nhũ danh tiêu chi cũng chỉ có bọn họ tam có lẽ hơn nữa một cái trường nhạc chỉ là trường nhạc đã xuất giá cũng không ở tại trong cung về phần lý thái được cưng chịu trình độ gì ở đã lập lý thừa cản vì thái tử dưới tình huống lý nhị như cũ để cho lý thái ở trong cung thậm chí ở tiếp giáp hoàng thành địa phương xây dựng một tòa ngụy vương phủ ở lý nhị dưới bàn sách phương một cái nội thị bộ dáng lao thái giám chính k h ô n g người đứng nghe được lý nhị câu hỏi kia lao thái giám liền vội vàng trả lời bẩm bệ hạ căn cứ bách kỵ cùng với tuần đêm cấm quân hồi báo ngụy vương điện hạ quả thật chưa trở về phủ một mực ở lại tây thị một tiệm nhỏ bên trong tây thị l à không phải bình khang phường tây thị mới mở một nhà thanh lâu lý nhị c a o mày nói giọng có chút không vui lao thái giám xứng sở ngay sau đó không người giải thích khải bẩm bệ hạ đó cũng không phải là một nhà thanh lâu mà là một nhà hát điếm lý nhị chính n h ắ c bút chuẩn bị phê chuẩn tấu độc đột nhiên nghe được lao thái giám nói lý thái đi một nhà hát điếm lúc này động tác hơi chậm lại há có lên lý ở trong trường an thành Vẫn còn tồn tại, thật là há có lên có hắc có thật há điếm tại, là l ý t h a nhị tước tại rốt tình hắc cuộc lại, điếm sao sẽ ở h điếm ngủ lại, rốt cuộc tình huống h ngủ n gì? Lý、nhị、hất một cái ống tay háo phẫn nộ quát bậy hạ này hắc điếm không phải là kia hắc điếm là nhà kia tiểu tiệm tên là hắc điếm trên thực tế nó cũng là không phải một nhà hắc điếm chỉ là đồ bên trong hơi đắt nhiều chút thôi thấy lý nhị nổi giận lao thái dám sợ hãi trả lời lý nhị xứng sở này hắc điếm không phải là kia hắc điếm cái quái gì hắc điếm lai lịch đâu rồi nói cùng chấm nghe một chút lao thái g i á m mấp máy tái nhận ngôi trả lời khải bẩm bệ hạ kia hắc điếm là này hai thiên tài xuất hiện nguyên lai、like、chính là lúc này tiệm tạp hóa là một già một trẻ hai ông cháu kinh doanh sau đó kia ra ra chết tôn tử liền đem cửa tiệm sửa lại tên lần nữa kinh doanh cự lao nô hiểu ngày đó trình sử mặc trình tiểu công gia bắt đầu từ kia trong cửa hàng mua mì gói cùng nước suối rồi sau đó ngụy vương điện hạ khi nhận được bệ hạ ban thưởng mì gói cùng nước suối sau đó từng đi đến đi l u quốc công bái kiến tiểu công công kiến trình nghĩ đến bắt đầu từ kêu bên bái bắt kêu từ t ra, đầu r o n g b i ế thái được ắ c điếm. Theo b c h Thám h Kỵ Tử ồ báo, Nguyễn Vương Điện、Hạ、cùng kêu điếm ông điếm Hạ hắc chủ kêu dám ư rượu. ơ n nói thật vui, uống nhiều g Phạm thật thật h t sự vui, Lao i á vài ba lời liền đem lý thái hôm nay thật sự làm việc cũng thuật lại đi ra lý nhị hơi nhữ mày tựa hồ nghĩ tới điều gì một lát sau nói để cho tuần đêm cấm quân ở đó hắc điếm ngoại tuần tra nếu có khác t h ư ờ n g lập tức đem ngụy vương mang về được rồi ngươi lui ra đi t r ấ m yêu cầu yên lặng một chút kia l á o thái dám không người lui ra cam lộ điện trung chỉ còn lại lý nhị một người nhấc lên bút lông sói đ ạ i bút lý nhị ở một tờ giấy lớn bên trên viết xuống hắc điếm dương phàm bốn chữ biểu tình sáng tối chập trờn cuối cùng thở dài một tiếng đ ê m này tờ giấy lớn đốt ánh đến đốt thành bụi bẩm sáng sớm ngày thứ hai dương phàm mở ra tỉnh táo cắp mắt ngáp một cái từ trong giấc ngộng tỉnh lại cũng không biết lý thái trở về không dương phàm gãi gãi đầu vừa muốn bên đi ra ngoài ừ dương p h ạ m bị đến mắt nhìn đến nhà mình trong sân một cái thô bị bóng lưng chính đứng ở ống nhỏm trước làm cái gì động tác nhỏ nhìn đem m ặ t cũng là không phải lý thái chẳng lẽ có kẻ gian muốn trộm chính mình thiên văn ống nhỏm lẽ nào lại như vậy dương p h ạ m phi thân một c ước đạp về phía này thô bị bóng lưng cái mông thoáng cái đưa hắn đạp lộn m è o trên đất a một tiếng kêu đau từ kia thô bị bóng lưng trong miệng phát ra lý thái che cái mông vẻ mặt phẫn nộ nghiêng đầu tìm cái kia đạp người một nhà can rỡ người nào lại với đạp bản vương chẳng lẽ muốn không chết được lý thái giận dữ hét dương phạm thấy tặc nhân ngay mặt sau bối rối lại là lý thái có thể lý thái ngày hôm qua là không phải mặc quần áo này à? dương phạm can rỡ ngươi lại dám đá bản vương muốn chết phải không lý thái thấy được dương phạm phẫn nộ chất hỏi dương phạm tâm lý có chút hoảng chính mình lại đạp ngụy vương lý thái lần này chuyện cười lớn à, có thể hay không bị chém đầu xong rồi xong rồi lần này mạng nhỏ nguy hiểm dương phạm vẻ mặt đau khổ giải thích hiểu lầm đây đều là hiểu lầm ta nói ngụy vương điện hạ ngươi thế nào đem quần áo cho đổi ta còn tưởng rằng là có tặc nhân muốn trộm tại hạ ống nhỏm cho nên mới nén giận ra chân không ngờ lại là ngụy vương điện hạ ngươi thật là ngoài ý muốn a mới vừa rồi chuyện mong rằng ngụy vương điện hạ thứ tội ta muốn ngụy vương điện hạ ứng nên sẽ không để ở trong lòng chứ lý thái mặt tâm trầm nhìn dương phạm tội chết có thể miễn tội sống khó tha nếu là n g ư ờ i đem này xem sao bảo vật đưa cho bản vương vậy chuyện này bản vương tiện lợi làm chưa từng xảy ra còn bà nó dương p h ạ m tâm lý thầm mắng lý thái này tử mập mạp lại muốn cướp đi chính mình ống nhòm chớ hòng mơ tưởng ngụy vương điện hạ nói đùa n à y ống nhòm có thể là không phải tại hạ tư nhân đồ vật nếu không đưa cho điện hạ thì thế nào không bằng tại hạ mời ngụy vương điện hạ uống hai chén coi như bồi tội như thế nào dương p h ạ m ngượng ngùng cười nói lý thái cũng liền thuận miệng nói loại bảo vật này ở đâu là dương phàm có thể có được để cho lý thái hiếu kỳ chuyện dương phàm phía sau rốt cuộc là tại sao thế lực lại có như vậy bản lĩnh có thể d ì n h dập vũ trụ bí mật cũng được ngươi nếu tự phạt ba chén lại bồi bản vương uống cái tận hứng vậy chuyện này liền lúc đó bỏ qua đi lý thái đã quyết định chủ ý phải lấy co ca rượu đem dương phàm chuốc say sau đó bộ vài lời đi ra bực này bá đạo rượu chính mình cũng không chịu nổi dương phàm tuổi tác so với chính mình còn nhỏ hơn mấy phần nghĩ đến không dùng được mấy chén sẽ uống say đến lúc đó chương mười tám ống nhòm nhìn thái dương ra hậu viện đi tới dương phạm hắc điếm trung lý thái thẳng ngồi vào khu ăn uống khu vực trên ghế salon tự mình rót một cái ly co ca theo sát phía sau dương phạm gãi gãi đầu sáng sớm liền uống co ca đây cũng quá mập chạch rồi nhiều chút đi ngụy vương điện hạ ngài ăn sáng xong chưa dương phạm ngáp hỏi không có có rượu ngon làm bạn còn ăn cái gì điểm tâm vội vàng tới theo bản vương uống hai chén lý thái đem trong ly coca uống một hơi cạn sạch nói dương phàm có chút không nói gì quả thực quá không chú ý ẩm thực khỏe mạnh rồi không trách mập như vậy một cái ta rửa mặt một phen sau này tới dương phàm bất đắc dít ề ơ lý thái gật đầu một cái sẽ không để ý dương phàm đem mình phơi ở một bên tiếp tục tự sướng uống coca từ quầy trong góc đem chính mình bàn trải đánh răng lấy ra dương phàm đứng ở hắc điếm cửa nghiêm túc rửa mặt chú ý răng khỏe mạnh đây chính là rất chuyện trọng yếu hôm nay lên hơi trễ dương phàm hướng cách vách liếc mắt một cái tiệm c h â u đáo cửa đóng chặt nghĩ đến a lan đã bắt đầu vì hắn thuần huyết quý tộc sự nghiệp phân đấu đi không tệ sau khi đánh răng rửa mặt xong dương phàm ngồi vào lý thái đối diện nhìn một ly tiếp một ly c o ca uống đến lý thái có chút không nói gì cái kia ngụy vương điện hạ nếu không chúng ta ăn trước nhiều chút bữa ăn sáng bụng t r ố n g uống rượu đây đối với thân thể cũng không lớn tốt dương phàm khuyên lý thái khoát tay một cái nói muốn ăn chính ngươi ăn bản vương không có hứng thú ăn xong rồi nhanh tới đây theo bản vương uống rượu nghe được lý thái này không thèm để ý chút nào lời nói dương phạm bất đắc di lắc đầu một cái mở ra một thùng mì gói vậy liền coi là là dương phạm bữa ăn sáng đột nhiên dương phạm trong đầu nghĩ hệ thống liền khu ăn uống khu vực cũng có thể lấy ra điểm tâm chắc được rồi hệ thống cho ta tới hai c h ồ n g bánh bao hấp cộng thêm một chén sữa đậu nành dương phạm ở đ ấ y lòng mặc n i ệ m nói mời ký chủ tôn trọng một chút bổn hệ thống là không phải ăn uống hệ thống không cung cấp bữa ăn sáng phục vụ hoặc là ngươi muốn là bánh bao hấp cùng sữa đậu nành công thức nấu ăn dương phàm hơi c h ầ m lại khoe miệng có chút co quắp xem ra là mình cả nghị quá rồi bất đắc dĩ dương phàm không thể làm gì khác hơn là yên lặng đem m ì gói phao được tạm đến ăn đúng rồi ngụy vương điện hạ ngươi vậy làm sao thay quần áo rồi hả ta nhớ được ngươi ngày hôm qua là không phải mặc bộ này a dương phàm ăn mỉ gói hiếu ký hỏi lý thái cười một tiếng nói bản vương trắng đêm không về tóm lại không hợp thích lắm cho nên d ạ n g sáng hồi vương phủ rửa mặt một cái thay quần áo khác sau đó lại tới dương phàm xưng sở cái này đã qua lại một lần lý thái này mập mạp lại dậy sớm như vậy ngươi tối hôm qua lúc nào ngủ chẳng lẽ ngươi ngủ ở này trên ghế salon dương phàm chấm n g h i hỏi để cho một vị hoàng tử ngủ ở trong tiệm mình trên ghế salon nay chuyến đi làm không tốt sẽ bị chứa một cái đại bất kính tội a lý thái liếc dương phàm liếc mắt rêu cận nói ai nói bản vương ngủ nhìn thấy tinh không mênh g ô n g hình dáng đây chính là hiếm có cơ duyên bản vương trắng đêm xem sao bất quá dạng sáng trở về phủ một chuyến thôi buổi chiều bản vương chuẩn bị tiếp tục xem sao bản vương luôn cảm giác tinh thần vận chuyển có loại đặc thù quy luật nếu là bản vương có thể phát hiện cái loại này đặc thù quy luật tia nhất định có thể dò một tia thiên địa vận chuyển bí ẩn nói như vậy bản vương liền có cơ hội trở thành khổng thánh như vậy thánh hiển lý thái thanh âm tràn đầy tự tin trong thoáng chốc tựa hồ có loại thần tính huy hoàng l ư u t r u y ể n dương p h ạ m sờ lỗ mũi một cái lý thái lý tưởng còn rất vĩ đại nghiên cứu thiên thể vận hành quy luật này là chuẩn bị mang đến tinh tế tìm tòi sao nhưng là ban ngày không có tinh tinh ngươi cái gì cũng không nhìn thấy a dương p h ạ m có chút trần trờ nói lý thái khinh miệt nhìn dương p h ạ m liếp mắt nói không biết gì p h ạ m nhân a bản vương thật cho người thật đáng buồn ngươi có thể biết nhật nguyện đều là tinh thần một loại bản vương xế chiều hôm nay kế hoạch đó là dùng k i ê u bảo vật tới nhìn trộm thái dương hình dáng ngoa tào dương phàm không nhịn được văng tục lý thái người này lại chuẩn bị dùng ống n h ò m nhìn thái dương nay sợ là không phải trong cầu tiêu đốt đèn tìm chết đi hắn phải chết ở vương phủ thì coi như xong đi nhưng nếu là tử tại chính mình trong tiểu điếm kia còn có mặc dù lý thái không hiểu ngoa tào ý tứ nhưng qua nét mặt của dương phàm cũng biết này là không phải một cái hào từ hối thế nào n g ư ơ i đ ố i bản vương kế hoạch có ý kiến sắc mặt của lý thái không lo hỏi dương p h à m trợn mắt nhìn lý thái liếc mắt tức giận nói ta ý kiến lớn đi rồi nếu như ngươi muốn tìm cái chết hồi ngươi ngụy vương phủ không muốn ở ta nơi này hắc điếm bên trong tìm đường chết ta cũng không muốn cho người t r ô n theo dương p h à m chân khí muốn không phải mình hiếu kỳ hỏi một câu làm không tốt chết còn không biết tại sao ống nhòm nhìn thái dương thua thiệt này t ử mập mạp nghĩ ra được thấy dương p h à m thở hồn hện bộ dáng lý thái cũng nổi giận chính mình đường đường đại đường ngụy vương lại bị một cái tiểu tiểu hắt điếm ông chủ cho dày thật là há có lên lý nhục mạ bản vương thật lớn mật ngươi nếu không phải cho bản vương một hợp lý giải thích ta đây không ngại chép ngươi này hắt điếm sắc mặt của lý thái âm trầm nói dương phạm giận quá m à c ư ờ i sao chính mình hắt điếm khẩu khí thật là lớn ngươi muốn giải thích đúng không được à ta hiện tại liền cho ngươi cái giải thích để cho ngươi xem một chút ngươi là thế nào tìm đường chết dương phạm hất một cái ống tay á o từ hệ thống bên trong đổi một cái kính viễn vọng né người sang một bên đi về phía sau viện lý thái thấy dương phàm này khí thế hung hăng bộ dáng trong lòng cũng rất là phẫn nộ lại còn dám cho sắc mặt mình nhìn thật là đáng chết hậu viện thái dương nhô lên cao bốn nguyệt thái dương đã sơ hiện cao ngất có chút nóng bức ý vị dương phàm ngồi s ổ m ở sân trung ương trên đất thả một đoàn quả khô sau đó tay cầm kính viễn vọng đem ánh mặt trời tập trung đến trên quả khô từ mập mạc quá đến cho ta ngồi xuống thấy rõ dương phàm nạt nhỏ từ mập m ạ c lý thái bối rối lại có người dám làm chính mình mặt gọi mình từ mập m ạ c thiên hạ này thật có không sợ chết nhân lạnh rên một tiếng lý thái hướng trước mặt dương phàm một ngồi x u n g lại nhìn một chút dương phàm đùa bỡn cái trò gì nếu là kết quả không c ó thể làm cho mình hài lòng vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí thấy lý thái to lớn bóng người che trước mặt mình dương phàm sắc mặt tối sầm lại ngươi cản trở ta hết hướng bên cạnh chuyển, chuyển. lý thái ống tay háo hạ quả đấm đã nắm chặt không nhịn được liền muốn một quyền đập phải dương phàm trên đầu nhưng lý thái hay lại là khắt chế thu mới hận cũ đợi một hồi cùng tính một lượn g bây giờ trước hết để cho dương phàm nhảy một hồi chờ đến lý thái trọng mới đổi phương hướng dương phàm lần nữa tập trung ánh mặt trời soi đang cỏ khô bên trên yên lặng chờ đợi một mập một gầy hai người cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn kia cỏ k h ô ngần người lý thái không biết bạch dương buồm này đang làm cái gì yêu nga tử ngồi một hồi cảm giác có chút khó chịu không khỏi nạt nhỏ ngươi muốn cho bản vương nhìn cái gì thì n h ì n cỏ n à y n g ư ơ i làm bản vương là ngu si sao dương p h ạ m c a o mày nói gấp cái gì s n g ngay đây thấy này tinh tế khói trắng rồi không coi trọng đi ngươi n g ư ơ i tài nghệ này còn nhìn trộm thiên địa vận chuyển bí ẩn chết cười người sau này đừng nói nhận biết ta ta không ném nổi người kia lý thái cảm giác mình l ử a giận đã đến bùng nổ bên bờ chỉ chờ dương p h ạ m giày vò kết thúc thế nào cũng phải cho hắn biết hạ cái gì gọi là ngụy vương giận dữ nhìn đoàn kia trong cỏ khô toát ra mảnh nhỏ yên lý thái có chút buồn b ự c này mẹ nó cái đồ chơi vừa mới chuẩn bị xít lại gần nhìn một chút đột nhiên một ánh lửa trống rông xuất hiện vọt một cái cao ba thước thoáng cái đem tiến tới bên cạnh lý thái dọa cho cái lảo đảo ta c o n bà nó chuyện này này lấy ở đâu hỏa lý thái đã hù dọa bồi dối đặt mông ngồi trên mặt đất lang lăng nhìn trước mắt thiêu đốt cỏ khô miệng há thật to chương mười chín bí mật của dương phàm thấy lý thái kinh hoàng thất thố bộ dáng dương phàm tâm lý quá nhanh nay tử mập mạp lại muốn dùng ống nhòm nhìn thái dương thật là không biết sống chết dương phàm nhớ rõ chính mình đại học lúc đó có lần trường học tổ chức đi thiên văn đài quan sát thái dương hát tử có một bạn học chính n h a u n h a u muốn thử chuẩn bị trực tiếp dùng con mắt đi đến ống nhòm bên trên tiếp cận kết quả bị một lao giáo sư một cái tắt chụp ở sau gáy bên trên trực tiếp cho tỉnh ngộ lao giáo sư cho mọi người biểu diễn một chút cầm một tờ giấy trắng tiến tới kính mắt trước mặt kết quả vừa mới tiến tới k i a giấy trắng lập tức bắt đầu cháy rừng rực theo lão giáo sư giảng thuật ở trước mắt kính tụ tập tiêu điểm vị trí có mấy thiên đ ộ nhiệt độ cao giấy trắng một xít lại gần liền lập tức bốc cháy mắt người có thể so sánh giấy trắng tốt bao nhiêu mắt người nếu như đụng lên đi còn không điểm số phút mang đến nướng chiêu tử dương phàm ngươi thật lớn mật ngươi lại dám mưu hại bản vương lý thái thở hồn hến hét dương phàm đi tới lý thái bên cạnh một cái tắt vỗ vào trên đầu hắn cười mắng thế nào cái này thì túng ngươi là không phải phải dùng ống nhòm nhìn thái dương sao ngươi là không phải chuẩn bị nhìn trộm thiên địa vận chuyển quy luật trở thành khổng thánh như vậy thánh hiền sao thấy đoàn kia cỏ khô chưa ngài có thể trở thành thánh hiền ta không biết nhưng kết quả của ngươi đại khái cùng kia cỏ khô độc nhất vô nhị nếu là không tin ngươi đều có thể thử một chút nướng chiêu tử ta còn không từng thấy nếu không ngụy vương điện hạ cho ta biểu diễn biểu diễn cái gì lý thái kêu lên một tiếng nhìn đoàn kia thiêu đốt cỏ khô có chút kinh hoàng nếu là mình dùng kia bảo vật đến xem thái dương hậu quả tựa như cùng kia cỏ khô chuyện này lý thái biểu tình có chút cứng ắ c tại chỗ lăng lăng không nói gì trong lòng rất hoảng đã biết có tính hay không là từ quỷ môn quan đi một vòng không trách dương phàm sẽ như vậy phẫn nộ nguyên lai mình muốn phải làm việc tình lại nguy hiểm như vậy vậy mình khởi không phải là sai quái người tốt run rẩy đứng lên lý thái mắt liếc đã hóa thành cho bụi cỏ khô vỗ ngực một cái có chút sợ cái kia dương phàm nếu như ta dùng bảo vật này nhìn thái dương cũng sẽ giống như kia cỏ khô một loại bốc cháy lý thái chấm nghĩ hỏi không so với kia càng đáng sợ hơn này cỏ khô thiêu đốt còn chờ một cái biết mà nếu như ngươi trực tiếp dùng ống nhòm nhìn thái dương đại khái ở ngươi mới vừa thấy thái dương trong nháy mắt ngươi con mắt cũng sẽ bị đốt mù về phần có thể hay không đem đầu ngươi cho nương chín ta không biết không bái kiến tương tự tình hình dương phàm từ tốn nói lý thái ngây tại chỗ thật lâu không nói nhìn ánh mắt của dương phàm tràn đầy phức tạp thế nào ngụy vương điện hạ là chuẩn bị chữa ta một cái miệt thị thiên hoàng quý trụ đại bất kính tội dương phàm tự tiếu phi tiếu nói lý thái biểu tình cứng đờ có chút không nói gì nói dương lão bản cũng không cần lại cười nhạo bản v ư ơ n g rồi bản vương thiếu chút nữa đem mệnh đều vớt ngươi còn ở đây xem náo nhiệt thật không phải b ạ n thân à. bằng hữu dương phàm ngẩn ra này ngụy vương điện hạ là đem mình làm bạn có muốn hay không như vậy mau chó đây chính là đại đường ngụy vương điện hạ gần như dưới một người trên vạn người tồn tại lại muốn cùng mình làm bạn chẳng lẽ chính mình mị lực đã vượt qua giới tính thay đổi đến không cách nào cản trở sao thế nào ngươi xem thường bản vương không muốn đóng bản vương người bạn này lý thái có chút tức giận nói dương phàm đĩu môi cảm thấy không nói gì nói không dám nhờ ngụy vương điện hạ không ngại dương phàm dĩ nhiên là nguyện ý trước nói phải cho ngụy vương điện hạ uống rượu bồi tội nếu không chúng ta đi trước mặt uống hai chén lý thái trọng trọng gật đầu một cái xảy ra này đương t ử chuyện s á c thực yêu cầu uống hai chén ép t h an đ u ổ i một trước một sau hai người tới nơi quầy ba ngồi xuống dương phàm lấy tới hai đại bình ướp l ạ n h coca cho lý thái rót đầy một ly này ta mời ngụy vương điện hạ không có chữa ta đại bất kính tội uống trước rồi nói dương phàm mỉm cười nói lý thái cũng ngay sau đó bưng lên coca hồi kính nói một ly này bản vương đa tạ dương huynh nhân cứu mạng nếu không phải dương huynh bản vương hôm nay sợ là muốn bỏ mạng nâng ly cạn chén bữa tiệc linh đỉnh bất chi bất giác hai người đã uống mấy đại bình co ca mập m ạ n ta và ngươi nói này co ca liền mẹ hắn chưa tính là rượu căn bản không say lòng người giống như ngươi vậy uống co ca còn có thể say ta là lần đầu thấy nói thật ta cười thật lâu dương p h ạ m cười to nói sắc mặt của lý thái đã đỏ lên cà phê nhân lại lên nao rồi nghe được dương p h ạ m d ễ c ậ n bất mãn nói ngươi biết cái gì đây mới là rượu k ê u cửa vào cảm giác kích thích là còn lại rượu không có còn lại đều là dấp dưới thôi đi ngươi ngươi biết búa rượu u ố n g qua mao đài sao u ố n g qua nhị hoa đầu sao u ố n g qua tám mươi hai năm lạ phí sao ngươi liền một nhà quê còn coi co ca là rượu mất mặt dương phạm hồi trào phúng lý thái kinh ngạc nhìn dương phạm ngươi rốt cuộc là người nào ngươi tới trải qua bản vương phái người điều tra sẽ không ra khỏi nhà đi xa ngươi từ nào biết những rượu này dương phạm ly rượu trong tay một hồi trong mắt lóe lên một tia tinh quang mắt liếc l ý thái cười to nói trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu ngũ thành thiên nhân an ủi săn sóc ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh ta là không đi qua những địa phương khác nhưng ta sư phụ đi qua thế gian này mênh mông mặc dù ta không từng thấy nhưng ta nghe sư phụ nói qua biết cực tây chi địa sao truyền thuyết bên kia có một tòa đá lớn điêu khắc mà thành thần miếu ở trong đó có một gọi là nữ thần aden ạ dáng dấp vậy kêu là một cái thiên tư quốc sắc còn có cực nam tri địa nơi đó có một thạch sư tử nó trông chừng này một tòa thông thiên thạch tháp gọi là kim tự tháp bên trong chôn đến thần linh người làm pha gia ông cực bắc tri địa quá lạnh thường xuyên bị băng tuyết bao trùm hoang tàn vắng vẻ nhưng trong này có loại dễ thương động vật gọi là cờ cờ nếu như dưỡng một cái làm s ù g vật kia lần có mặt mũi dương phàm nửa thật nửa giả miêu tả nói cùng với để cho người ta tới cha không bằng chính mình tiếp lấy say rượu nói ra say rượu ó i chân ngôn chứ sao vậy cực đông c h i địa đây lý thái mơ hồ hỏi cực đông c h i địa đó là ta sư phụ cố hương nghe ta sư phụ nói nơi đó là trong thế giới có hết thể nhân loại có thể tưởng tượng đến sự vật ta sư phụ nói nơi đó có một loại đổi thành máy bay công cụ giao thông nó có thể cho ngươi bay trên trời từ t r ư ờ n g ăn đến tây vực và canh giờ đủ rồi còn có loại kêu làm điện thoại di động công cụ truyền tin cho dù hai người cách nhau ngàn dặm nó cũng có thể cho ngươi môn cách không đối thoại ta sư phụ còn nói ở cực đông tri địa khổng thánh như vậy nhân vật ít nhất có chín mươi sáu vị nói cái gì chín mươi lục thánh quân phù vân treo hư danh nơi đó có lẽ chính là trong truyền thuyết tiên cảnh đi nói thật ta thực ra không quá tin tưởng sư phụ nói những lời này quá giả khổng thánh như vậy nhân vật căn bản không khả năng có chín mươi sáu vị bất quá cực đông c h i địa thật hy vọng có một ngày ta có thể đi đến nơi đó cho dù không giống sư phụ nói như vậy thần bí cũng khẳng định vô cùng phôn hoa cho nên ngươi này hát điếm bên trong hết thạy đều là ngươi sư phụ từ cực đông c h i địa v ậ t tới lý thái như có điều suy nghĩ hỏi dương phàm khoát tay một cái cười ha hả dù gì nói sư phụ đã sớm dạo chơi bắt hoang đi nơi nào sẽ theo ta ở chỗ này buôn bán những thứ này là thông qua một cái đường dây đặc thù vận đến thực ra ta cũng không biết thế nào xuất hiện bất quá chỉ cần ta viết ra tờ giấy sẽ có nhân đem đối ứng hàng hóa đưa tới này co ca là t r ư ớ c mì gói cũng vậy chống rông xuất hiện điều này sao có thể lý thái không tin nói dương phàm cười hát hát nói ta cũng không tin nhất định là có cái gì phương pháp đặc thù ta hoài nghi bọn họ ở sâu dưới lòng đất đào một cái xuyên qua tứ hải bát hoang lối đi như vậy mới có thể nhanh chóng đem hàng hóa đưa đến các nơi ta len lén nói cho ngươi biết ngươi đừng nói ra a có một lần ta trong lúc vô tình nghe được một cái từ hình như là cái kia giao hàng tổ chức tên gọi là không chu toàn không chu toàn ta suy nghĩ thật lâu đó không phải là trong truyền thuyết bên trên thông thiên địa hạ sâu bát hoang thượng cổ tiên sơn ả ta hoài nghi bọn họ nắm giữ cái kia từ xưa lưu truyền tới nay lối đi cho nên mới có thể như vậy đáng tiếc ta vô duyên thấy lý thái biểu tình buộc phát mê muội vậy làm sao còn kéo tới chuyện thần thoại xưa rồi hả bất quá ném đi dương phảm trong lời nói không đáng tin cậy bộ phận còn lại đủ để trả lại như cũ ra dương phảm thế lực sau lưng một tia chân tướng có một đến từ cực đông c h i địa thế lực thần bí gọi là không chu toàn một người trong đó nhân thu dương phảm làm đồ đệ hơn nữa dành cho dương phảm một cái hàng hóa con đường như vậy bọn họ mục đích là cái gì kia ngươi sư phụ có cho ngươi giúp hắn làm chuyện gì sao lý thái nhìn say khất dương phàm nhẹ giọng hỏi khóe miệng của dương phàm vừa kéo mụ này tử mập mạp vẫn chưa xong chính mình còn phải lại vì này biên cái lý do không có bất quá ta sư phụ thật giống như nhắc tới cái gì thanh đồng cổ phụ nói là trong truyền thuyết có bốn miếng thanh đồng cổ phụ bên trong ẩ n tàng thế gian trung cực là đi thông tin không chìa khóa thật giống như một quả trong đó không mục đích long phủ ngay tại đại đường một cái địa phương nào đó phải nói mục đích đại khái chính là cái này đi con mắt của lý thái sáng lên thế gian trung cực thông hướng tinh không chìa khóa chẳng lẽ trước kia xem sao bảo vật là vì tương lai tìm t ỏ i tinh không làm chuẩn bị sao lý thái lòng tham không bình tĩnh đột nhiên phát hiện chính mình thật giống như có tần mục tiêu nhìn đã ngủ mất dương phàm lý thái than nhẹ một tiếng dương phàm ngươi coi ta là bằng hữu nói cho ta biết những bí mật này ta lý thái tự nhiên cũng sẽ không hại ngươi liên quan tới phía sau ngươi thế lực mặc dù ta không cách nào giấu g i ế m phụ hoàng nhưng là ngươi yên tâm ngày khác ngươi nếu vì vậy gặp nạn ta nhất định đem hết toàn lực báo ngươi không việc gì truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, nối liền không dứt hổ thương giả bộ một chút dương phẳng cũng liền thật ngủ thiết đi lý thái một người ở bên cạnh tự rót tự uống không có phân nửa say rượu dáng vẻ một bên nghĩ thầm đến dương p h ạ m trước lời nói suy nghĩ chính mình nên như thế nào cùng lý nhị trình bày dương p h ạ m thế lực sau lưng một bên vớt vớt kính viễn vọng rất là mới mẻ làm xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn xuống phía dưới kiểu chữ trở nên lớn lúc lý thái đầu tiên là một trận kinh ngạc rồi sau đó rơi vào trầm tư không nghĩ ra nguyên lý bên trong suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra một như thế về sau lý thái đem trong ly co ca uống một hơi cạn sạch đứng dậy chuẩn bị rời đi dương phàm ta thật giống như có chút minh bạch trước ngơi ý lưu ly chế pháp ý nghĩa căn bản là không phải tài sản thật sự có thể đại biểu vô luận là món đó có thể d ì n h d ậ p vũ trụ tinh không ống nhỏm hay lại là n g ư ờ i đây không nói tên đồ chơi nhỏ bọn họ đều là do lưu ly chế thành nhưng chúng nó triển hiện ra giá trị vượt qua xa những thứ kia lưu ly đồ chơi lưu ly sứ mệnh không phải là dùng để chế tạo đồ chơi mà là hẳn vì chân lý hiến thân ta n g h ĩ ta có t â n mục tiêu bản vương đi trước điều này có thể để cho c ỏ khô lửa cháy đồ vật ta cũng cầm đi đến thời điểm cùng nhau coi như tà sổ sách đi qua đại khái một giờ dương phạm mới tỉnh lại nhìn một mảnh hỗn độn quay ba nhìn thêm chút nữa lý thái đã không thấy đại khái là rời đi đi thu thập một phen dương phạm trở lại q u a y nơi tiến vào h ắ c điếm ông chủ trong nhân vật dùng ngón tay trỏ góc quầy dương phạm lắc lắc đầu chính mình tựa hồ cho a lan một cái nhiệm vụ tới thế nào đến bây giờ cũng không thấy bóng hán chẳng lẽ nhìn thấu mình cho lựa bịp không làm cái gì thuần huyết quý tộc ngay tại dương p h ạ m đủ loại hoài nghi thời điểm một trận s ố c xếp tiếng bước chân từ hắc điếm môn ngoài chuyển tới ngẩng đầu lên nhìn một cái chỉ thấy a lan một người một ngựa đi theo phía sau không dưới hơn mười vị hồ thường chính chen c h ú c chen c h ú c vào con mắt của dương p h ạ m sáng lên khách tới cửa a lan đây chính là ngươi nói thế nào ra thần bí tiệm nhỏ ta xem cũng không có gì đặc biệt à, ông chủ chính là một mao đầu tiểu tử có thể có thứ tốt gì một cái hồ thương giọng có chút không vui lẩm bẩm a lan cũng không để ý mà là hướng dương p h ạ m hô to một tiếng dương l á o bản cho bọn hắn mỗi người tới một thùng mì gói ngay cả ta ở bên trong tổng cộng mười tám người mười tám cái hơn nữa lúc trước ba cái đã vượt qua hai mươi rồi không tệ không tệ xem ra đa cấp đại pháp vẫn còn có chút hiệu quả chứ sao dương p h ạ m thuần thục lấy ra mười tám thùng mì gói nước suối tạm thời là không chuẩn bị cung ứng trực tiếp đi hậu viện mang tới tốt hơn một chút nước nóng cho bọn hắn ngâm mì gói mặc dù còn chưa phao được nhưng nước nóng tới quá nước tương bao tản mát ra mùi thơm đã đem những thứ này hồ thường cho hấp dẫn một đám người không ngừng dò cái đầu n g ư ờ i tới người lui giống như một đám không từng va chạm xã hội nhà quê bất quá lần đầu tiên ăn mì gói nói chung cũng lần này bộ dáng đi dương lão bản coi là tiểu đ ạ o ta đã kéo tới mười tám người quý tộc rồi bọn họ đều là đến từ tây vực vương tử công tức hậu duệ huyết mạch bên trên tuyệt đối không có vấn đề những người này ngươi xem một chút đều có thể sao Alan mong đợi nhìn đợi dương, dương, dương phạm từ tốn g Phạm nói a lan mừng rỡ gật đầu đã một m ư ờ i tám vị còn nữa tám mươi hai vị chính mình liền muốn thoát biến vì thuần huyết quý tộc tưởng tượng còn có chút tiểu kích động đây c á t chuẩn c á t chuẩn giờ phút này hắc điếm bên trong tràn đầy hồ thương môn ăn mì gói thanh âm liên tiếp bên thai không dứt ông chủ trở lại một thùng có hồ thương đã ăn xong một thùng mì gói vừa chuẩn bị muốn thứ nhì thùng dương phảm cười một tiếng nói ăn xong cũng tới đem sổ sách trước kết liễu sau đó sẽ cùng ta nói thứ nhì thùng sự tình hồ thương môn chen lấn trả tiền sau đó chờ dương phảm cho bọn h ắ n thượng đẳng nhị thùng chờ rồi hồi lâu cũng không thấy dương phảm xuất ra thứ nhì thùng có hồ thương hỏi dương lão bản mì gói đây xin lỗi bổn điếm mì gói hạn chế cung ứng mỗi người một ngày chỉ có thể mua một phần muốn ăn lời nói có thể ngày mai trở lại dương phàm mỉm cười nói phải nhất định thông suốt đói bụng kinh doanh sách lược như vậy mới có thể đem những thứ này hồ thương cho câu ở cái gì người đây là lừa dối ta muốn đi quan phủ cáo ngươi có hồ thương nóng nảy trả hoàn tiền tự nói với mình không bán cái này không khi dễ người chứ sao dương phàm vui vẻ lại có thể có người phải đi quan phủ cáo chính mình có ý tứ cáo ta ta làm gì ngươi báo quan được có lý do nếu không làm không tốt chính ngươi muốn ở trong tù đợi hai ngày ngươi lừa dối minh nói rõ trả tiền xong liền cho chúng ta thứ nhì t h ù n g bây giờ thế nào không có hồ thương quát o dương phạm hồi lấy một cái quan ái chi t r ư ớ n g như vậy ánh mắt cười nói ta nói là các ngươi đem sổ sách kết liễu liền có thể cùng ta nói thứ nhì t h ù n g m ì gói chuyện nhưng ta không nói bán đấu giá cho các ngươi à. nay cũng là quý tộc dành riêng mỹ thực kia là các người muốn ăn thì ăn có thể ăn được ăn no thức ăn bình thường thế nào á lan không có cùng ngươi nói này mỹ thực lai lịch kia hổ thương trong mày đại đường phát biểu quá phức tạp trước ý tứ ở tây v ự c chính là muốn cho thứ nhì thùng ý tứ nhưng ở đại đường làm sao lại thay đổi đại đường nhân thật là thật xấu dương l ã o bản người cái này coi như hoa nguồng tại hạ a ta đã sớm cùng bọn họ nói rõ đây là quý tộc dành riêng mỹ thực một người một ngày chỉ có thể mua một thùng nhưng bọn hắn đại khái là cảm thấy quá ăn ngon rồi một thùng không đủ cho nên mới muốn thứ nhì thùng đi a lan liền vội vàng giải thích cái này không thể tới ở trên người mình đúng vậy dương lão bản ngươi xem ta đây bụng ăn xong một thùng hay lại là x ế p lép căn bản không ăn no à trở lại một thùng đi ta bảo đảm chỉ cần một thùng ta là có thể no rồi một cái đĩnh bụng bự nạm mập hồ thương khẩn cầu dương phạm từ chối thẳng thắn nói xin lỗi một người giới hạn một thùng nói lời nói đề nghị đi x é o đối diện vọng giang lâu nơi đó có thể cho người môn ăn no lại có hồ thương khuyên dương lão bản làm ăn là không phải làm như vậy à vậy có đem khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý chúng ta không thiếu tiền nếu không ta ra năm mươi văn mua một thùng như thế nào đây ta ra sáu mươi văn dương lão bản liền bán chúng ta một thùng đi như vậy ăn ngon mỹ thực ta ra tám mươi văn ngươi cự t u y ệ t nữa ta có thể phá tiệm a trên đường chính đã qua người đi đường đột nhiên nghe được cái này một trận liền một trận tiếng gạo thanh âm tựa như phẫn nộ tựa như cầu khẩn để cho người đi đường theo bản năng nhìn sang khi thấy dương phàm kia mạ vàng hắc điếm hai chữ thời điểm tất cả đều bị dọa sợ đến run run một cái này sợ là không phải hắc điếm ở làm thịt khách đi lưu lưu nhìn tranh đoạt hồ thương môn dương phàm lòng đang dỉ máu mình làm mà phải nói một người một ngày chỉ có thể một thùng đây đều là tiền a đây đều là điểm tích lũy a tâm trạng quá đau khổ các ngươi đã thành tâm thành ý khẩn cầu rồi ta đây liền nghe được dương phạm lời này hồ thương môn ánh mắt sáng lên r ồ i rít mong đợi nhìn dương phạm chờ đợi hắn tiếp theo tin tức tốt mời ký chủ cố thủ hát thương nguyên tắc căn bản nói một không hai không nên cùng gian thương những thứ kia diêm giúa đồ đê tiện thông đồng làm vậy nói thật dương phạm là chuẩn bị ở kim tiền trước mặt thỏa hiệp nhưng hệ thống ở thời khắc mấu chốt này lại đi ra ngăn cản thực sự quá phân khu các ngươi đã thành tâm thành ý khẩn cầu rồi ta đây lại một lần nữa cùng các n g ư ờ i nói nói xong rồi b u ồ n điếm một người một ngày chỉ có thể mua một thùng mì gói ta là một cái có nguyên tắc nhân cho nên chư vị muốn ăn lời nói lần sau trở lại đi dương phàm trên mặt cười hì hì tâm lý một trận ma mạch ra đem hệ thống mắng toàn bộ đi rời ạ nguyên tắc mọi người trong lòng đã đem dương phàm mắng cầu hết u y lâm đầu có nguyên tắc được ra được dương lão bản thật là cái có nguyên tắc nhân tại hạ bội p h ủ a lan liếm mặt ở một bên phụ họa nói Hiển nhiên một chương á i c â n Còn chó. hồ h lại t c hai í n nhìn h là căm tức l là a n muốn không h p ả người này đ e m nhóm n g ư ờ i m ì n mang h t ớ i nơi nào như sẽ được vậy thách ộ i giờ cưới nổi người bây còn của trên đau k t ậ t là đ á n gia ghét. Trưng thách phổ biến rộng rãi một đói bụng kinh doanh hiệu quả thật tốt thành công bắt những thứ này hồ thương tâm thực ra muốn ăn đến càng nhiều mì gói cũng không phải là không thể bổn u điếm một mực có một tần nút quy tắc điểm này a lan là biết không biết có hay không cùng các ngươi nói dương phạm dừng một chút có mở miệng nói chúng hồ thương sững s ở r ồ i rít nhìn về phía a lan chờ đợi hắn trả lời a lan khóc không ra nước mắt dương lão bản làm cái gì vậy phóng một trăm người quý tộc tới n à y không phải mình dành riêng nhiệm vụ sao tại sao dường như muốn nói ra dáng vẻ t h ấ y a lan lũ oán biểu tình dương phạm c h ấ n an cười một tiếng tỏ ý hắn không cần lo lắng dương phạm vỗ một cái quầy tỏ ý mọi người im lặng sau đó nói nếu a lan không có cùng các ngươi nói tỉ mỉ ta đây thì lập lại lần nữa đi trên người chư vị cũng hoặc nhiều hoặc ít chạy xuôi quý tộc huyết mạch như vậy này mì gói dĩ nhiên là có thể cho các ngươi cung cấp b u ồ n điếm có một thần tàng nhiệm vụ mỗi mời mười người tới b u ồ n điếm mua mì gói vậy các ngươi liền có thể lại quá mức hưởng thụ một thùng mì gói trong bảy ngày mời nhiều nhất người kia ta đem sẽ dành cho một cái đặc thù cơ hội đây cũng là tại sao a lan mời n g ư ờ i môn tới nguyên nhân các ngươi nghe nói qua thuần huyết quý tộc sao thuần huyết quý tộc phần lớn hồ thương bồi dối quý tộc ngược lại là minh bạch nhưng thuần huyết quý tộc là cái quỷ gì bất quá trong đó cũng có một số ít nhân ánh mắt sáng lên thuần huyết quý tộc đây chính là tây đại lục cao quý nhất huyết mạch mới có thể nắm giữ danh s ư ơ n g thì như dở dạ cú lạ thì như van hẹo xìm thì như c a s s e t t h ì như tạ k h ả mùn những thứ kia không một là không phải đứng ở tây đại lục tối đỉnh phong gia tộc trong đó có bộ phận thậm chí bị thần hóa chỉ là tại sao dương phàm cái này đại đường nhân sẽ biết thuần huyết quý tộc đây chính là liền rất nhiều tây vực quý tộc cũng không biết ta dương phàm nhìn một chút a lan ánh mắt tỏ ý hắn tới giảng thuật xuống a lan cười khổ không thôi tâm lý có chút hữu hoán ca ngợi chủ ca ngợi dương lão bản để cho ta tới nói cho mọi người tại sao dương lão bản sẽ nhắc tới thuần huyết quý tộc đi dương lão bản lai lịch rất không bình thường sau lưng hắn tồn tại một cái thế lực thần bí thay hắn ở cả thế giới tìm kiếm kỳ chân dị bảo mà trong đó trùng hợp có một phần thuần huyết quý tộc dành riêng sao trang nếu là có thể đạt được vậy thì tương đương với thừa kế cao quý nhất huyết mạch ta rất may mắn lấy được dương lão bản cấp cho một cơ hội a lan thực ra cũng không biết thế nào miêu tả thậm chí đ ấ y lòng còn có chút buồn b ự c mình ban đầu là thế nào tin cái này nhìn tốt không đáng tin cậy nhiệm vụ còn lại mấy vị biết thuần huyết quý tộc ý nghĩa hồ thương cũng có chút ngộng này thì xong rồi liên n à y là vị nào thuần huyết quý tộc lưu lại đều không hiểu thích sao cái kia a lan ngươi không phải là bị lựa chứ có hồ thương đem a lan kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi mở cho ngươi vừa quay đầu lại mũi tên dù là dương phạm là lừa gạt mình cũng phải chờ đến kết quả đi ra mới có thể an tâm dù sao vạn nhất nếu là thật đây không biết dương lão bản không phải loại người như vậy ngươi cũng thấy này m ì gói rồi này tuyệt không phải người bình thường có thể có tư cách ăn Á lan lời thề son sắt nói kia hồ thương có chút trần trờ nói nhưng là này m ì gói một thùng chỉ bán hai mươi văn người bình thường cũng có thể ăn nổi à. ngươi biết cái gì đây chỉ là quý tộc dành riêng mỹ thực bên trong cấp thấp nhất thức ăn liền kém cỏi nhất thức ăn cũng mỹ vị như vậy tốt nhất thức ăn kia được tươi đẹp đến mức nào ngoại trừ thuần huyết quý tộc còn lại còn ai có tư cách hưởng dụng bực này mỹ thực a lan cưỡng ép giải thích nhìn không khí hiện trường có chút đê mê dương phàm rất là không nói gì t ố t giỏi một cái tuyên truyền kế hoạch cứ như vậy bị a lan làm để cho người ta hoài nghi thật giả quá kém chắc hẳn các vị đối bộ kia thuần huyết quý tộc sáo trang có chút hoài nghi à cũng được ta liền n h ắ c lên kia nói cho các ngươi biết hạ nó lai lịch đi vốn là liên quan tới lai lịch ta là chỉ cho phép bị ở a lan hoàn thành nhiệm vụ sau nói cho một mình hắn bây giờ nhìn lại phải không đều có thể được rồi liên quan tới bắc câu thần thoại các ngươi biết bao nhiêu trong truyền thuyết chúng thần c h i vương thần vương ổ đình biết không dương p h ạ m c ư ờ i hỏi chúng hồ thương ngươi một lời ta một lời giảng thuật chính mình hiểu biết bộ phận xem bộ dáng là cũng có chút hiểu truyền thuyết thần vương ổ đình cư ngụ ở a s g a r d có một tòa thải hồng cầu liên kết hắn rất phong lưu ở tây đại lộ để lại không ít phong lưu trái ra đời rất nhiều nửa người bán thần tồn tại mà ta sợ được đến bộ kia thuần huyết quý tộc s á o trang đó là đến từ hắn một người trong đó con trai hậu duệ hắn tham gia l à mã đế quốc chiến tranh cuối cùng chết trận mà hắn quý tộc s á o trang thì bị một huề dân tình cờ đ à o đi ra thế nhưng bình dân cũng không biết hắn giá trị ta ở tây đại lục thương hội đem mua đi qua này đó là chỉnh sự kiện lai lịch thần vương ổ đ ì ể n dỗ ma chiến tranh tình cờ khai thác sửa máy n h à rột mua đi qua dương phàm cố sự đem những này hồ thương nghe sửng sốt một chút dĩ nhiên những thứ này cũng là không phải trọng điểm không phải sao các ngươi muốn chỉ là ăn nhiều mấy thùng mì gói thôi cho nên đi tận tình mời quý tộc khách nhân đi mỗi gia tăng mười có thể quá mức mua một thùng mì gói trong vòng bảy ngày mời nhiều người nhất ta đem cấp cho hắn một cái cơ hội hoặc là đặt trước một bộ kế thuần huyết quý tộc s á o trang hoặc là trở thành ta ở tây đại lục một hạng làm ăn người đại diện dương phàm mỉm cười nói rất là vân đạm phong khinh một bộ kế thuần huyết quý tộc xào trang chúng hổ thương tâm lý có chút lửa nóng nhưng là có càng chú ý lợi ích dù sao cũng không ai biết một bộ kế thuần huyết quý tộc bộ trang lúc nào mới có thể xuất hiện ở tây đại lục làm ăn không biết dương lão bản ở tây đại lục đều có có làm ăn gì có hổ thương c a o mày hỏi nói thật chỉ nhìn một cách đơn thuần dương p h ạ m tội tác quả thực để cho người ta có chút hoài nghi thì như rượu ngon dương p h ạ m cười n h ạ t nói câu hỏi cái kia hổ thương có chút ngộng rượu ngon đại đường lấy ở đâu cái gì rượu ngon cũng rất bình thường được không căn bản liền không tồn tại so với tây v ự c rượu càng ngon lành này dương lão bản tuổi còn trẻ sợ là chưa uống qua rượu gì đi nếu không sao dám ra này cùng ôn thấy hồ thương vẻ mặt không tin biểu tình dương phàm tiện tay chỉ một cái chỉ hướng một bên khu ăn uống khu vực thấy bên kia giá rượu rồi không nơi đó cũng là thượng hạng rượu ngon so với những tam lạc tương đó loại được rồi không biết bao nhiêu nếu như không tin có thể nếm thử một chút đây chính là đại đường ngụy vương điện hạ tối trung ái mỹ diệu dương p h ạ m rất tự nhiên đem lý thái danh hiệu mượn tới dùng đại đường ngụy vương điện hạ chúng hồ thương vẻ mặt khiếp sợ nhìn dương p h ạ m lại nhìn một chút bên kia quầy ba thật giả tên lường gạn cấp thấp tên lường gạn lại nói ngụy vương điện hạ tới nơi này ngươi uống rượu ngươi nói láo cũng không tìm chút đáng tin lúc trước kia hồ thương ha ha cười nói h i ệ n nhiên không tin dương p h ạ m lời nói đúng vậy ngụy vương điện hạ là cao quý cỡ nào làm sao có thể tới n g ư ờ i này tiểu phá cửa tiệm uống rượu đùa gì thế hồ thương môn hiển nhiên là không tin ở trong mắt bọn hắn lý thái cấp độ kia hoàng tử đều là đứng ở đại lục đỉnh cao nhất nhân vật nên chỗ cao trong hoàng cung hưởng thụ thiên hạ tối thức ăn ngon đi ra không thể nào đột nhiên một tiếng h ừ lệnh truyền tới ai ở chỉ trích ngụy vương điện hạ chán sống hay sao chỉ thấy một người mặc cẩm bào trung niên nam nhân mang theo hai tên gia đinh bộ dáng gã sai vặt đi tới dương phàm trong tiệm thấy một đám hồ thương ở chỗ này tụ tập còn ở thảo luận nhà mình ngụy vương điện hạ chân mày không khỏi nhữ một cái ai là dương phạm người đàn ông trung niên kia mở miệng nói thanh âm có chút nhọn ừ dương phạm xưng sở thanh âm này có chút quen thai à tựa hồ trong kịch tv thái giám đều là nói như vậy tới chẳng lẽ là trong hoàng cung nhân đây là bắt tự mình làm ta chính là dương phạm không biết các hạ tới thật sự vì chuyện gì dương phạm nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên nói người đàn ông trung niên vung tay lên hai gã sai vặt lập tức tiến lên đem hổ thường xua đổi đến hai bên cho người đàn ông trung niên dành ra một con đường chúng ta chính là ngụy vương phủ q u ả n g i a ngươi có thể kêu ta vương công công ta phụng ngụy vương điện hạ chi mệnh đem đất này khế giao cho ngươi cách vách tiệm tơ lụa tử làm ăn không khá không mở sau này nơi đó chính là ngươi ngụy vương điện hạ phân phó cho ngươi nâng cốc đi rời đến cách vách đi khắc thả ngươi hắc điếm bên trong ngụy vương điện hạ không thích này dòng rắn lẫn lộn bộ dáng được rồi chúng ta lời nói xong cáo từ trước nói xong vương công công đem địa khế đặt ở trước mặt dương phàm sau đó mang theo hai gã sai vặt xoay người rời đi dương phàm có chút n ộ n g nguyên lai là không phải tới bắt chính mình ngược lại là cho mình tặng quà tới nếu như mình nhớ không lầm lời nói cách vách tiệm tơ lụa tử ở tây thị làm ăn dường như rất tốt ta làm sao lại làm ăn không khá không mở lý thái này mượn cớ cũng quá rác dưới nhiều chút đi bất quá lý thái đề nghị cũng quả thật không tệ chính mình cửa tiệm không lớn thêm cái q u ầ y rượu khu vực sau nhỏ hơn rồi nếu như đem hai bên vách tường đ à thông ở cách vách mở cái q u ầ y rượu kia ngược lại cũng không tệ a chương hai mươi hai tách ra phổ biến rộng dãi nhị dương phạm một mực có nỗi n g h i hoặc đã biết hắc điếm rốt cuộc coi như là kia chủng loại hình tiệm tạp hóa siêu thị phòng ăn phòng ăn hoặc là còn lại cũng không tính là nhưng lại đều là dựa theo hệ thống y tứ chính là cái đó cũng dính vào một ít dương phạm cảm thấy có thể là chính mình không đạt tới hệ thống muốn cái loại này độ cao thật sự là không có cách nào tưởng tượng một nhà mấy chục bình cửa hàng nhỏ làm sao có thể chứa nhiều như vậy thuộc tính bất quá làm vương công công đưa tới này trương địa khế sau đó dương phạm đột nhiên có tân hoạch định tại sao phải đem những thuộc tính này chỉnh hợp đến đồng thời tại sao không thể đơn độc phân chia ra mỗi loại thuộc tính mở một nhà cửa hàng này là không phải tốt hơn sao hệ thống ngươi có cảm ứng được ý tưởng của ta sao thế nào có thể được không dương phạm ở đ ấ y lòng mặc hỏi ký chủ chẳng lẽ không có ghét đến b u ồ n hệ thống tại sao toàn bộ thả ở trong cái cửa hàng này sao thấy thế khế, ký chủ cũng không có nghĩ tới một ít càng thâm tầng thứ đồ vật sao tỉ như một mình ngươi nghe bức lấy ở đâu còn lại cửa hàng phát triển còn lại thuộc tính t i ế n lặng giống như chết t i ế n lặng dương phạm đột nhiên cảm giác tốt trong tâm cảm nhận được đến từ hệ thống thật sâu khinh bỉ nhưng là điều này có thể tự trách mình sao chính mình đoạt xá đời trước cũng chỉ có một cửa hàng hơn nữa ở nơi này tấc đất tấc vàng trường an thành có một cái cửa hàng không tệ tốt phạt bất quá từ hệ thống trong sự phản ứng dương phạm cũng nhận được một cái rõ ràng tin tức đó chính là mình là có thể mở phân điếm cũng là không phải chỉ có thể ở này tiểu tiểu hắc điếm chung dày vò chính mình rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi hắc điếm hai chữ này q u ấ y n h i ê u sao mời ký chủ chú ý toàn bộ phân điếm nếu là không có hắc điếm tiền tố tiêu tiêu thụ được không đưa vào điểm tích lũy hệ thống hệ thống người đại gia dương phàm hết ý kiến hắc điếm hai chữ còn không tránh khỏi rồi này dương lão bản hắc dương lão bản tỉnh lại đi dương phàm chỉ cảm giác con mắt của mình phía trước có một cái tay đung đưa thật giống như có người đang nói cái gì nghi ngờ nhìn lên trước mặt hồ thương giáp dương phàm không hiểu đám này hồ t h ư ơ n g tại sao còn chưa đi dương lão bản ngài thật cùng ngụy vương điện hạ nhận biết hồ thương giáp định hấp hỏi thì ra là như vậy dương phảm còn nghi ngờ những thứ này h ồ thương thế nào không đi cảm tình là gặp được ngụy vương phủ vương công công biết mình cùng ngụy vương nhận biết bắt đầu làm quen nói nhảm lừa các ngươi có ý tứ sao dương phảm không nói gì đáp chúng h ồ thương một trận ánh mắt trao đổi mà sau sẽ a lan đám x u ố nhau g n tới trước mặt dương phảm a lan nhìn dương phảm mặt già đỏ lên nhỏ giọng hỏi dương lão bản ngươi diệu này thật là ngụy vương điện hạ tối trung ái mỹ diệu nếu không đâu rồi ta nhất giới thảo dân làm sao dám mạo phạm ngụy vương điện hạ thiên uy hơn nữa các ngươi ở nơi này hỏi ta có ý nghĩa gì sao không bằng các ngươi tự mình uống một ly thử một chút nhất quán tiền một ly rượu tốt hay xấu các ngươi hưởng qua liền biết dương p h ạ m từ tốn nói nhất quán tiền một ly tại sao không đi cướp kẻ ngu mới h ơ i a dương lão bản cho ta một ly a lan là một cái hợp cách ký thác rất tự giác đứng dậy dương p h ạ m hài lòng gật đầu một cái trẻ con là dễ dạy ngươi muốn uống rượu gì c o ca hay lại là rượu trắng dương phàm cười hỏi á lan coi chút ngộng c o ca là vật gì rượu trắng lại vừa là loại nào rượu suy nghĩ một chút á lan trầm nghi hỏi có lực đạo lớn một chút sao dương phàm sáng tỏ đi tới nơi quầy ba lấy ra một chai nhị hoa đầu cho Á lan rót gần nửa ly thử một chút nếu như có thể ta cho ngươi rót đầy đảo là không phải dương phàm hẹp h ỏ i mà là nơi này đại đường rượu dương phàm u ố n qua nói chung một mươi hai m ư ơ i ba độ dáng vẻ trần quát ngộng khê bút đ à m cũng chung từng ghi lại mấy loại đường đại trứng cất rượu phương pháp rượu cồn hàm lượng đại khái ở ba đến m ộ ư ơ i năm độ giữa so với bia không cao hơn bao nhiêu cho nên mới có võ tòng uống liền m ộ ư ơ i tám chén không say sau đó đánh hổ cố sự muốn đổi làm bây giờ rượu trắng m ộ ư ơ i tám chén đi xuống liền là không phải đánh hổ mà là vào bệnh viện a lan nhìn trong ly bất quá móng tay cao thấp rượu có chút không nói gì như vậy điểm còn để cho người ta thế nào uống đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch a lan trực tiếp mở miệng nói dương lão bản cho ta tràn đầy ngạch thật là cay thủy cho ta thủy a lan sắc mặt trưng hồng há miệng không ngừng thở hào hẹn một cổ đậm đà mùi rượu ở bốn phía b ồ n g bền một bên hồ thương đột nhiên nghe thấy được rượu trắng mùi thơm tập thể nuốt nước miếng một cái mùi này t ố t đ á i kính dương lão bản cho ta cũng một ly ta cũng phải một ly rượu này tại sao có thể thơm như vậy chuyện này đây là cái gì rượu nay mùi vị sao khả năng dương phạm biểu thị chính mình lòng tin hảo không giao động đây đều là như đã đoàn trước tình huống ung dung thong thả cho chúng hồ thương cắt rót một ly rượu sau đó dương phạm mở miệng nói đưa tiền trước khắc uống say d ư ợ g nợ chúng hồ thương nghe này thơm nồng mùi rượu cũng có chút say rồi liền vội vàng xuất ra đồng tiền giao cho dương phạm rồi sau đó bưng chén rượu lên liền đại uống một hớp cũng có mấy vị là biết t i ể u chi nhân chịu ở uống một hơi cạn sạch s u n g động mà là cẩn thận chu đáo lên rượu này tới giống như thầy thuốc xem bệnh có vọng van vấn thiết bốn c h ư a yếu quyết thưởng thức rượu giống vậy có phương pháp tương tự ngám nghe thấy phẩm uống vận chỉ thấy một hồ thương hướng về phía cửa hàng ngoại ánh sáng nhìn về trong ly rượu trắng ở ly thủy tinh nổi bật hạ tựu xác thuần thanh mà không tạp chết giống như giống như thanh thủy vô sắc trong suốt nhưng vừa có mật ong như vậy s ề n s ệ c là thượng hạng rượu ngon không thể nghi ngờ bực này màu sắc rượu ngon hồ thương từ không từng thấy hoặc là màu vàng nhạt đục n ầ u hoặc là lục xác t ố i trong suốt cũng chỉ là thước màu trắng nhưng cái này cùng rượu trắng lại có thể như thế thuần thanh từ s ắ c trạch thượng cũng đã đứng hàng thượng phẩm không trách có thể để cho ngụy vương điện hạ c h u n g ái nếu như dương phàm biết này ý tưởng của hồ thương không biết sẽ sẽ không nói cho hắn chân tướng của sự tình trong lòng của hắn cao quý vô cùng ngụy vương điện hạ thích uống là coca thậm chí còn có thể uống say hồ thương cẩn thận từng ly từng tí toát một cái rượu chỉ cảm thấy một cổ đậm đà mùi rượu lọt vào phế phủ thẳng tới tứ chi bất hải thuần hương thanh đạm mà vây không đi rượu ngon đây mới là rượu ngon hồ thương đã không khống chế được chính mình cũng không phẩm định trực tiếp từng miếng từng miếng uống trở về trô vô cùng cái này hồ thương uống rượu coi như là ưu nhã còn lại hồ thương như ngưu nhai mẫu đơn như vậy nốc từ ngực một ly rượu hai ba lần uống xong sau đó giống như a lan sắc mặt đỏ lên con người chảy nước miếng chảy r ò n g rượu ngon thật mẹ hắn đủ sức dương lão bản thêm một ly nữa hồ thương hô lớn dương p h à m liếc bọn họ liếc mắt thêm một ly nữa nam mơ đi xin lỗi các ngươi coi như là vừa vặn rượu này ta còn không có chính thức bán ra dự định dương p h à m vô tình cự tuyệt nói hồ thương bối rối dương lão bản ngươi không thể như vậy à là không phải ngụy vương điện hạ đã có thể tới uống sao dương p h à m liếc kia hồ thương liếc mắt không lời nói ngươi và ngụy vương điện hạ có thể so sánh sao còn nữa các ngươi quên rượu này là thế nào nhấc lên đây là ta dự bị ở tây đại lục phát triển hạng nhất làm ăn các ngươi ai nếu có thể trong vòng bảy ngày mời nhiều người nhất vậy thì có sẽ tham dự này rượu ngon doanh nghiệp đại lý cạnh tranh cạnh tranh thành công người muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu cái gì không bán ra ngoài chuyện này này tại sao có thể hồ thương giáp vội la lên không có này rượu ngon nhân sinh còn có ý nghĩa gì hồ thương ất chính là bắt được dương phảm trong lời nói trọng điểm tây đại lục rượu trắng làm ăn r ư ợ u lão bản làm ăn này ta muốn rồi ai cũng đừng đ o ạ n như thế đủ sức rượu trắng một khi chạy vào thị trường kia đem đại biểu vô tận tài sản ai phải lấy được rồi cái thanh âm này người đó liền nắm mở ra kim tiền đế quốc chìa khóa hồ thương môn cũng phản ứng kịp cũng không để ý uống rượu rồi đem làm ăn này bắt vào tay mới là chủ yếu cái kia dương lão bản a này cạnh tranh là cái gì ý từ ả ta chưa từng nghe qua vật này a á lan đã có mấy phần say sờ bụng nhỏ nạng hát, hát hỏi dương phàm nhìn mọi người hơi mỉm cười nói rất đơn giản rượu trắng làm ăn này một người là không ăn được cho nên ta đem sẽ r ử a theo khu vực bỏ ra bán quyền đại lý mỗi cái khu vực cũng có một cái độc nhất doanh nghiệp đại lý ta mục tiêu là trải rộng toàn thế giới mà tây đại lục làm ăn ta chuẩn bị giao cho các ngươi trung mỗ một người tới phụ trách dù sao các ngươi là người hồ đối với tây đại lục quen thuộc hơn nhiều chút chỉ cần các ngươi ai có thể trong vòng bảy ngày mời nhiều người n h ấ t tới bổn đía mua mì gói như vậy ta liền cho hắn một cái cạnh tranh tư cách đương nhiên rồi cũng có thể lựa chọn thuần huyết quý tộc xáo trang những thứ này đều do tự các ngươi quyết định ta nói như vậy các ngươi hiểu sao một cái cạnh tranh vị trí không đủ à? chúng ta nhiều người như vậy tây đại lục lớn như vậy có phải hay không là lại cho chúng ta mấy cái vị trí ta cảm thấy được mời nhiều nhất trước mười người đạt được cạnh tranh tư cách ngài cảm thấy thế nào hồ thương giáp nịnh hót nhìn dương phàm nói chưa ra hình dáng gì quá nhiều người ta ngại phiền dương p h ạ m không chút do dự cự tuyệt nói chúng hồ thương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm m ặ t xuống nếu dương p h ạ m cự tuyệt vậy chỉ có thể liều mạng kéo người tới cái kia dương lão bản ta cũng có cơ hội tham dự cái này mời nhiệm vụ sao a lan cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn đã bị dương p h ạ m hứa hẹn rồi thuần huyết quý tộc xáo trang nhưng tây đại lục rượu trắng làm ăn cũng để cho a lan rất là thấy thèm không được không được chớ h ỏ n g mơ tưởng a lan thua thiệt ta lấy ngươi làm huynh đệ tại sao ngươi có thể như vậy chúng hồ thương liền vội và ngăn trở nhiều hơn một người chính mình thì ít một tia cơ hội A lan đều đã kéo đã biết hơn mười người nếu để cho hắn t h a m g i a vậy rất có thể chính là hắn đệ nhất ta có thể đang ngồi đều có thể tham gia dương phàm hơi mỉm cười nói A lan có thể là mình dự định tây đại lục đại ngôn nhân n à y rượu trắng làm ăn dĩ nhiên là ưu tiên cho hắn đương nhiên rồi nếu như hắn không có thể trở thành số một vậy nói rõ hắn còn chưa đủ để lấy làm tây đại lục đại ngôn nhân vậy mình biến thành người khác cũng không phải là không thể chương hai mươi ba cấp hai phân tiêu cùng hệ thống thăng cấp nghe được dương phàm khẳng định trả lời a lan vui mừng quá đổi nếu như vừa có thể trở thành thuần huyết quý tộc lại có thể thay quyền rượu trắng làm ăn đây quả thực là nhân sinh doanh gia tiết tâu a về phần còn lại hồ thương ghen tị ánh mắt a lan trực tiếp lựa chọn không nhìn mọi người bằng bản lĩnh cạnh tranh muốn dùng ánh mắt bức lui chính mình chớ hỏng mơ tưởng a lan là vui vẻ còn lại hồ thương là giống như t ă n g mất cha mất mẹ một dạng c h ơ mắt nhìn cơ hội từ trong tay mình chạy đi không đúng còn không có chạy đi bắt tự còn không có phẩy một cái đây chúng hồ thương hai mắt nhìn nhau một cái sau đó x u ề ra chân vừa chạy ra ngoài đem a lan nhìn đến sửng sốt một chút các ngươi làm gì đi ạ chẳng lẽ là không đưa tiền a lan hơi nghi hoặc một chút dương p h ạ m nâng c h á n không nói gì nay chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao bọn họ đây là kéo người đầu đi rồi tự lựa chọn a lan có phải hay không là cái hắn này suy nghĩ nhìn so với người khác thiếu toàn cơ bạc a cơ hội ta cho ngươi có thể hay không nắm chặt thì nhìn chính ngươi lại nói bọn họ đi mời người ngươi liền không nóng nảy dương p h ạ m suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở cái gì a lan vẻ mặt mộng bức nhìn ngoài cửa bọn khốn kiếp kia lại bỏ lại chính mình đáng ghét hồ thương môn với nhau đều biết mạng lưới quan hệ rất nhiều là hô thông cũng liền có nghĩa là rất nhiều người thuộc về trọng hợp trạng thái đã là hồ thương giáp bằng hữu cũng là hồ thương ất bằng hữu nếu ai chậm một bước vậy thì thiếu mời một người mà tương ứng người khác liền nhiều mời một người thứ nhất đi một lần chính là hai người đầu tranh lệch cho nên hồ thương môn mới bỏ lại a lan mục đích đại khái chính là đem cùng a lan trọng hợp bằng hữu trước mời mọc hạ xuống a lan cơ hội nói cách khác cho dù bây giờ a lan nhanh chóng đi mời cũng không kịp rồi dù sao a lan chỉ có một người mà còn lại gần hai mươi vị hồ thương là một cái chính thể một người làm sao có thể đấu thắng một đám người không thể không nói có thể ở đại đường sống đến mức không tệ hồ thường suy nghĩ cũng thật nhạy quang ngắn ngủi này mất một lúc cũng đã nghĩ đến n kế sách của nhiều a lan có chút khổ bức ngây tại chỗ trong lòng tràn đầy ủy khuất đã biết sợ là phải bị những tên khốn kiếp kia tiệt hồ a rất có thể liền đem đồ cho đoạn hết tâm tư lưu c h u y ể n a lan thật nhanh suy nghĩ mình còn có không có nghịch tập cơ hội đ ỗ n g nhiên a lan trong đầu linh quang t r ậ t lóe có một mơ hồ ý tưởng trong đầu hiện lên hơi lớn mật nhưng nếu như có thể được vậy mình đại khái có thể nghịch thờ quay đầu á lan hơi lộ ra trần trờ nhìn dương phàm một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng có lời cứ nói khắc thôn thôn thổ thổ ngươi một đại nam nhân kinh sợ cái gì ghê gớm chính là mất đi cạnh tranh tư cách thôi dương phàm khích lệ nói nghe được dương phàm lời nói á lan càng túng mất đi cạnh tranh tư cách này còn có cái kia dương lão bản liên quan tới tây đại lục doanh nghiệp đại lý ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không suy nghĩ một chút á lan cắn răng một cái còn là nói ra dương phàm liếc á lan liếc mắt suy nghĩ hắn muốn hỏi gì hỏi đi đúng vậy ta có thể hay không tái thiết đưa ngươi một cái đại lý chính là tây đại lục lớn như vậy ta một người cũng ăn không tới cho nên ta muốn có phải hay không là có thể ta nhớ ngươi phụ trách sau đó sẽ có mấy người dựa dẫm vào ta đại lý bọn họ hướng ta phụ trách như vậy có thể không a lan chấm nghĩ hỏi dương phạm đầy thâm ý nhìn a lan lên mắt hàng này không nốc ca lại còn có thể nghĩ đến nhị cấp doanh nghiệp đại lý phân tiêu phương pháp không tệ mình ban đầu không nhìn lầm hán có thể này do ngươi tự quyết định điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thu được cạnh tranh tư cách cũng thành công cướp được tây đại lục doanh nghiệp đại lý tư cách dương phạm mỉm cười nói a lan trên mặt lộ ra tự tin nụ cười nếu là cái ý nghĩ này có thể áp dụng Chia cách có Mặc còn có cuối cùng chắc chắn, cùng chính doanh nghiệp khả mình. doanh nghiệp không nhưng mình cùng dương Phạm quen hơn hệ, thế. đại rơi đại tay dù Dương vào trong năng quen quan lý lý là tư một ít ưu đem tây đại lục khu vực phân chia nhờ vào đó hướng còn lại hồ thương hứa hẹn nhị cấp doanh nghiệp đại lý tư cách lâu như vậy có thể mang chúng hồ thương tài sản tạm thời tụ tập đến trong tay mình nhiều như vậy hồ thương tài sản tụ đồng thời tây đại lục tổng đại lý trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác dương lão bản ta cho ngươi kéo người đi rồi a lan ý cười đầy mặt lao ra ngoài cửa hướng trước rời đi hổ thường phương hướng chạy đi kế hoạch cấp bách phải nhất định lớn tiếng dọa người vạn nhất bị còn lại hổ thường nghĩ tới biện pháp này vậy mình thì xong rồi nhìn a lan bóng lưng ly khai dương p h ạ m đột nhiên ý thức được quyết không thể coi thường cổ nhân mặc dù bọn họ ít đi mấy trăm năm lịch sử nhưng hơn cũng không có nhược điểm gì thuật nghiệp có chuyên về một phía thậm chí ở một phương diện khác cổ nhân so với chính mình thông minh hơn làm mạnh nhất trong lịch sử hát thương làm sao có thể ở chết một vùng ven chúng ta mục tiêu là phân điếm nở đầy toàn thế giới nhiệm vụ trong một tháng mở một quán rượu phân điếm khen thưởng cơ hội bốc thăm ít một âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên đem dương phàm sợ hết hồn vương công công chân trước đem địa khế đưa tới chân sau hệ thống liền ban bố nhiệm vụ đây không khỏi cũng thật trùng hợp đi dương phàm có một cái suy đoán hệ thống phát hành nhiệm vụ phần lớn đều là kích động tính chất nói cách khác ở đặc định dưới tình huống tỷ như đối hắc điếm phát triển có lợi tình huống hệ thống liền sẽ tự động phát hành nhiệm vụ trước mị gói nhiệm vụ là vì tụ tập nhân khí bây giờ phân điếm nhiệm vụ cũng vì phát triển nghiệp vụ phạm vi cho nên hệ thống trí năng tính thực ra không có chính mình tưởng tượng cao như vậy hệ thống kiểm tra cá nhân bảng dương phạm ở đ ấ y lòng mặc n i ệ m nói chỉ chốc lát sau một chuỗi tin tức truyền vào dương phạm n á o hải tên họ dương phạm điểm tích lũy hai số còn lại ba trăm linh ba sâu thiếu nợ một trăm sâu đã giải khóa đồ giám m ộ ư ơ i năm còn thừa lại cơ hội b ư ớ c thăm hai đang tiến hành nhiệm vụ một bảy ngày bán ra một trăm h thùng mì gói hai mươi một trăm h a i trong một tháng mở một quán rượu phân điếm một nhìn đơn sơ cá nhân bảng dương phạm càng xác định hệ thống trí năng không cao quan điểm nếu như lời như vậy vậy mình có phải hay không là có thể nghĩ biện pháp đem hắc điếm danh tự này c h o đổi kêu h ắ c điếm thật sự là quá giới rồi lại hoặc là sau này mình có thể chế tạo kích động nhiệm vụ cơ hội làm không tốt có thể nhanh chóng tiếp cận tròn mười liền cơ hội b ư ớ c thăm dương phàm lom sâu y y bên trong phảng phất đã thấy chính mình treo lên đánh hệ thống đi thượng nhân sinh đỉnh phong hình ảnh đinh hệ thống kích động tạm thời thăng cấp thăng cấp thời gian hai mươi bốn h trong lúc đã giải khóa đồ dáng có thể tự do mua nhiệm vụ bình thường tiến hành còn lại chức năng tạm ngừng yên l ặ n dương p h à m cảm giác mình đại khái là nghe lầm hệ thống tạm thời thăng cấp n à y mẹ nó cái q u ỷ gì chẳng lẽ là hệ thống cảm giác được ý nghĩ của mình cho nên tới rồi cái tự mình quá trình học tập phát hiện mình muốn chuyển k h ô n g tử liền lập tức tạm ngừng chức năng sau đó hậu trường thăng cấp và víu ngoa tào có muốn hay không như vậy trí năng trước trí chướng trạng thái là không phải thật tốt sao hệ thống hệ thống có ở đây không nghe được xin trả lời không có phản ứng dương phạm hết ý kiến xem ra thật thăng cấp đi nương hy thất chính mình thần kinh trung s u cùng hệ thống liên tiếp chung một chỗ chính mình một có ý kiến đến gì hệ thống là có thể trước tiên cảm nhận được này làm cho mình làm sao còn tìm bột chui chỗ sơ hở chửi thề một tiếng đông nhiên dương phạm vang lên hệ thống mới vừa nói chức năng tạm ngừng kia chẳng lẽ một dương phạm liền vội vàng thử một chút cũng còn khá đã giải khóa hàng hóa có thể bình thường lấy ra nếu không đợi sản phẩm mới buổi họp báo bắt đầu tự cầm không ra mặt bánh bột mì gói nước tương cùng thùng trang mì gói kia p h ò n g chừng vương trưởng quỹ được đánh tử chính mình nói tào tháo tào tháo đến n g ừ n g đầu một cái dương phạm liền thấy vương trưởng quỹ lệ bước lục thân bất nhận nhịp bước hướng chính mình hắc điếm đi tới chương hai mươi b ố sản phẩm mới buổi họp báo một tính một lần thời gian khoảng cách sản phẩm mới buổi họp báo còn có một ngày vương trưởng quỹ đối này sản phẩm mới buổi họp báo rất là coi trọng hai ngày này không uống không nghỉ rốt cuộc đem đại khái cơ cấu cho dựng mà bắt đầu lưu trình cương nhất định hạ vương trưởng quỹ liền phong phong hỏa hỏa chạy đến dương phàm h ấ p điếm ta nói vương trưởng quỹ ngươi này dáng người có chút thức tha a xoay được thật là đai kính dương phàm nhìn vương trưởng quỹ nhịp bước cười trêu nói vương trưởng quỹ lau chán mồ hôi mặt già đỏ lên cười khổ nói đã nhiều ngày đi bộ quá nhiều lắc e o rồi thật ra khiến dương lão bản chê cười ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết liên quan tới kia sản phẩm mới buổi họp báo đại khái chương trình ta đã sắp xếp xong xuôi ngày mai sẽ có thể chính thức bắt đầu cho nên muốn tới cùng ngươi hoành thành hạ liên quan tới bánh mì cùng mì gói nước tương sự tình dương phạm gật đầu một cái bày tỏ giải mời vương trưởng quỹ đến khu ăn uống khu vực ngồi xuống rót cho hắn nửa chén nhị hoa đầu vương trưởng quỹ nghe đậm đà mùi rượu ánh mắt sáng lên nhẹ toát một cái nhị hoa đầu cảm thụ vẻ này thuần hương thở dài nói chuyện này rượu ngon không nghĩ tới dương lão bản nơi này lại cất kỹ bực này rượu ngon tại hạ cũng liền ở g i a tộc tế tổ đại điển bên trên hỏi qua tương tự mùi rượu nhưng là vô duyên thưởng thức không nghĩ tới dương lão bản lại tặng cho nửa chén nay quá chân quý dương lão bản quá k h á c h khí dương phàm s ư n g sở không nghĩ tới vương trưởng quý lại hiểu lầm nhị hoa đầu lai lịch càng không có nghĩ tới là vương trưởng quý lại nghe thấy được quá tương tự mùi rượu chẳng lẽ đại đường đã có chứng cất rượu không nên a chứng cất rượu hình như là đến nguyên đại mới xuất hiện a chẳng lẽ là niên đại rất xưa tự nhiên tạo thành dương phàm không có quá nhiều c u ố n q u y ế t chuyện này chỉ hy vọng đợi quầy rượu khai trương ngày ấy vương trưởng quỹ thấy này cái gọi là rượu ngon chẳng qua chỉ là công khai ghi giá hàng hóa khi đó không nên quá kích động đi không để ý đến vương trưởng quỹ khiếp sợ ánh mắt dương phạm mở miệng nói bánh mì cùng mì gói nước tương ta sớm đã chuẩn bị xong chờ vương trưởng quỹ tới lấy rồi tạm thời đưa tới bánh mì một mươi phần mì gói nước tương năm trăm l o n cùng với thùng trang mì gói thập thùng làm hàng mẫu nếu như vọng giang lâu tiêu thụ tình huống biểu hiện rất tốt đẹp có thể ngày đó bán xong k i a đến thời điểm ta lại mở rộng mỗi ngày lượng cung ứng con mắt của vương trưởng quỹ sáng lên không nghĩ tới dương phạm lại duy nhất lấy ra mười ngàn phần bánh mì cùng với năm trăm phần mì gói nước tương dựa theo vương trưởng quỹ dự trù đại khái là hai ba thiên diện bánh bột dáng vẻ vẫn còn đang suy tư một ngày có đủ hay không không đủ nên giải thích thế nào nhưng bây giờ dương phạm một ngày cung ứng nhiều như vậy xem ra dương phạm đối này sản phẩm mới buổi họp báo lòng tin rất đủ a như thế liền đa tạ dương lão bản rồi có nhiều như vậy bánh mì cung ứng ta cũng sẽ không lo lắng khách nhân quá đa tình h u ố n rồi đúng rồi không biết này bánh mì cùng mì gói nước tương dương lão bản chuẩn bị thế nào kết toán vương trưởng quý hỏi dựa theo giá vốn đến bánh mì một đồng tiền một phần mì gói nước tương bốn mươi văn một lon mỗi lon có thể cung cấp hai mươi phần bánh mì cần thiết thùng trang mì gói ngươi biết định giá hai mươi văn trừ lần đó ra ta còn muốn chiếm lợi nhuận ba thành dương phạm mỉm cười nói đối với bánh mì mì gói nước tương dương phạm không có hơn giá mà là trực tiếp dựa theo giá vốn kết toán cho vương trưởng quỹ vương trưởng quỹ mặt liền biến sắc không dám tin nhìn dương phạm giật mình nói chuyện này ra vốn chỉ chiếm tam thành lợi nhuận dương lão bản ta không nghe lầm chứ đối với dương phạm lời nói vương trưởng quỹ biểu thị không tin dựa theo giá vốn bán ra dương phạm một phân tiền đều không được kiếm tam thành lợi nhuận dương phạm làm duy nhất giao hàng thương chỉ cần tam thành lợi nhuận điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường nghĩ đến trước dương phàm cho mình nói sản phẩm mới buổi họp báo thời điểm bắt đầu cũng là chỗ tốt gì không chiếm đến một câu cuối cùng thùng trang m ì gói đối ngoại cung cấp thời gian ở sản phẩm mới buổi họp báo bảy ngày sau thiếu chút nữa đưa đến hợp tác thất bại chẳng lẽ lần này cũng là này giọng ta nói dương lão bản ngươi cũng đừng cùng ta đã ách mê nếu không ngươi đem trong lòng nghĩ nói duy nhất nói xong được không tim ta quả thực trải qua không vẩy vùng nổi sợ không chịu nổi ngươi lời kế tiếp a vương trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nói dương phàm có chút không nói gì tự mình ở trong lòng vương trưởng quỹ đáng sợ như thế sao n à y mẹ nó là bị ngọn lên gian thương ký hiệu đi vương trưởng quỹ không cần lo lắng ta thực ra cũng không yêu cầu gì là được quả nhiên ta cũng biết dương lão bà ngươi quả nhiên còn có yêu cầu khác ngươi nói đi ta có thể chịu được vương trưởng quỹ bi phân nói khóe miệng của dương phàm có chút có u ắ p n à y mẹ nó còn có thể hay không thể vui vẻ tán gấu ta muốn yêu cầu rất đơn giản chính có bánh hy thể hạ xuống hai thành.、Tỷ、như thành phẩm tam văn một phần, liên quan ngoại bán, vọng xuống văn ngươi là tới đối giá ta tại sao chỉ cần tam Tỷ một mì dương ự định văn, vọng n thập hy mua ta g i chỉ b á bắt văn, n đây c ũ là lợi nhuận nguyên nhân, còn lại là thành ta tại tam thường. sao ngươi bồi cho chỉ cần còn nhuận nhân, nguyên Dương phạm từ tốn nói nhưng trong giọng nói có một tia không cho phản bác ý vị vương trưởng thấp thỏm nhìn dương phạm trần trờ nói chỉ những thứ này còn nữa không hy sinh chính mình lợi ích tới hạ xuống đối ngoại giá bán vậy làm sao nhìn cũng không giống dương p h ạ m phong cách t tuyệt đối còn có còn lại quá đáng yêu cầu không có chỉ những thứ này ta nói ngươi khẩn trương như vậy làm gì ngươi cái này làm cho ta rất khổ nào a dương p h ạ m bất đắc dĩ nói bộ dáng này nếu như bị người khác thấy được không chừng cho là mình này hắc điếm có nhiều hắc tâm đây vương trưởng quỹ hồ nghi nhìn dương p h ạ m này sẽ không có thật giả nếu như chỉ là hạ xuống hai thành giá bán đồng thời hy sinh dương p h ạ m chính mình lợi nhuận để đền bù kia vương trưởng quy chính mình hoàn toàn không ý kiến a giá cả không cao vậy ăn nhân càng nhiều cớ sao mà không làm đây dương lão bản thật cũng chỉ có những yêu cầu này nếu như là thật kia ta đáp ứng rồi bây giờ liền ký hiệp nghị vương trưởng quy vội vàng nói rất sợ đợi lát nữa dương phàm liền đổi chủ ý rồi dương phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái bị vương trưởng quy cho tức phục rồi chính mình vì một chút điểm tạo nên hắc điếm mỹ hảo hình tượng dễ dàng sao cũng bởi vì hắc điếm hai chữ chính mình đoán mọ bị bao nhiêu giải oan quả thực thật là làm cho người ta thương tâm ký đi ký đi ký xong vội vàng đưa tiền rời đi bây giờ ta nhìn ngươi liền nhức đầu dương phạm vẻ mặt ghét bỏ nói vương trưởng quỹ sẽ không để ý cười ha hả từ trong tay háo lấy ra giấy và bút mực viết thoăn thoắt viết lên hợp đồng hiệp nghị tới mà dương phạm hiếu kỳ là vương trưởng quỹ là thế nào đem giấy và bút mực những đồ chơi này bỏ vào đi bộ không sợ một bên trọng một bên nhẹ sao vương trưởng quỹ hai ba lần đem hiệp nghị viết xong đưa cho dương phạm xem qua nhìn một chút trong hiệp nghị cho chính là ước định những thứ kia vương trưởng quỹ không có đùa bỡn cái gì tiểu hoa dạng cũng không dám đùa bỡn cái gì tiểu hoa dạng hai người ở hiệp nghị bên trên đệ lên dấu tay khế ước chính thức tạo thành rốt cuộc giải quyết xong một nỗi lòng dương l ã o bản hợp tác vui vẻ vương trưởng quỹ thở dài nhẹ nhõm nói dương phạm mặt không chút thay đổi liếc vương trưởng quỹ liếc mắt chính mình không có chút nào cao hứng mười ngàn phần mỹ gói thập sâu tiền năm trăm phần mì gói nước tương hai mươi sâu hơn nữa thập t h ù n g t h ù n g trang mì gói hai trăm văn tiền sau này ta sẽ để cho tiểu nhị đưa tới dương lão bản vì hợp tác cả ly vương trưởng quỹ dơ lên trong tay còn lại gần nửa ly nhị hoa đầu cười nói hơn ba mươi sâu một ngày kia khởi là không phải đại biểu sau này mỗi ngày đều ít nhất có hơn ba mươi điểm tích lũy thu nhập kia quả thật đáng giá cạn một ly đúng rồi dương lão bản còn có một việc cần trước thời hạn cùng ngươi thông báo một tiếng lần này sản phẩm mới buổi họp báo ngụy vương điện hạ cũng sẽ tham gia tựa hồ là chủ động liên lạc hà g i a n quận vương ta không biết trong đó xảy ra chuyện gì ngụy vương thái độ của điện hạ không biết có thể hay không vương trưởng quỹ đột nhiên nói dương phạm x ư n g sở lý thái làm sao biết chuyện này nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền có thể hiểu dù sao cũng là ngụy vương điều tra mình này hắc điếm gần đây cũng chuyện gì xảy ra vẫn là rất đơn giản ừ ta biết rồi bình thường đối đãi liền có thể nguy vương cùng ta quan hệ thượng hạ dương p h ạ m hơi mỉm cười nói vương trưởng quỹ ngần r a vô cùng giật mình nhìn dương p h ạ m cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dương p h ạ m lại còn cùng nguy vương điện hạ quen biết đây rốt cuộc còn có phải hay không là chính mình nhận biết dương p h ạ m xem ra dương p h ạ m thế lực sau lưng so với chính mình tưởng tượng được muốn kinh khủng hơn nhiều thì ra là như vậy ta còn buồn bực nguy vương điện hạ thế nào đột nhiên có nhã hứng tới tham gia này hoạt động nguyên lai là vì bưng dương lão bảng tràng a ta hiểu được vương trưởng quỹ trận nói dừng một chút lại truy hỏi như vậy dương lão bản nếu ngụy vương điện hạ đích thân tới kia ngươi có phải hay không là cũng sẽ có mặt đây dương phàm khoát tay một cái không chút do dự nói không đi ta có càng chuyện trọng yếu phải làm sản phẩm mới buổi họp báo nguyên do sự việc ngươi toàn quyền phụ trách vương trưởng quỹ ngần người không nghĩ tới ngụy vương điện hạ đích thân tới dưới tình huống dương lão bản như cũ không đi xem ra chính mình phải lần nữa đánh giá dương phàm cùng ngụy vương quan hệ này có thể là không phải thượng khả đơn giản như vậy chương 25, sản phẩm mới buổi họp báo nhị đại đường quốc đô lấy chu tước đại nhai làm ranh giới đem trường an thành phân làm hai cái huyện chu tước đại nhai lấy tây vì trường an huyện lấy đông vì vạn n h ê n huyện lấy trường an vạn nam ý trường an thành tây thị sân phơi nắng ngoại trừ ngày mùa chi cuối mùa thời gian còn lại tây thị sân phơi nắng là không c o i ai cũng không cho phép có người phi pháp chiếm dùng cũng không biết vương trưởng quỹ ký thác rồi quan hệ thế nào lại từ trường an huyện l ệ n h trong tay tạm thời mượn mảnh đất này ở sân phơi nắng trung gian vị trí xây dựng một tòa đài cao trên đài bố chi giống như ca diễn sân khấu trên đài cao một mảnh hoa hồng liễu lục còn có mấy vị ca cơ đang khiêu vũ hát khúc trợ hứng nghe giới thiệu nói biết cái này ca cơ buổi biểu diễn kéo dài năm ba ngày không cần tiền là có thể thấy ca cơ biểu diễn quả thực hấp dẫn không ít vây xem quần chúng hơn nữa mấy ngày nay một đám nửa thằng bé lớn phố lớn ngõ nhỏ phát truyền đơn cho nên trường an thành một trăm linh tám phường thị hoặc nhiều hoặc ít đều biết có như vậy cái hoạt động về phần hoạt động là làm gì đều là không hiểu nhiều lắm chỉ nghe những thứ kia nửa thằng bé lớn vẻ hình như là vọng giang lâu tổ chức cái gì sản phẩm mới phát hành hoạt động đoán chừng chính là ăn thử đại hội chỉ là di vãng đều là mời rất ít người ăn thử lần này biến thành toàn dân tham dự không biết vọng giang lâu có ý gì trải qua qua vài ngày nữa chuẩn bị hơn nữa hôm qua thiên vương trưởng quỹ đã từ dương phạm nơi đó lấy được số lớn bánh mì cùng mì gói nước tương sản phẩm mới buổi họp báo cũng liền đúng kỳ hạn bắt đầu chỉ thấy trên đài cao ca cơ đột nhiên đều ngừng biểu diễn chậm d ã i đi về phía hậu trường dưới đài vây xem quần chúng đều có chút buồn b ự c n à y nhìn chính vui vẻ đâu rồi làm sao lại rút lui đi xuống tình huống gì a đây là đưa ta ca cơ có một quần chúng giáp thét đúng đưa ta ca cơ đưa ta ca cơ đưa ta ca cơ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn có người dẫn đầu lần này tất cả mọi người đều đi theo náo ồn ào lên tới chỉ nghe một trận ngắn mà dồn dập gõ l à tiếng vang lên trên đài cao chậm rãi đi tới một cái người đàn ông trung niên con bà nó tại sao là cái nam nam cút đi cà cơ đi lên nam cút đi cà cơ đi lên nam cút đi cà cơ đi lên đi lên không là người khác chính là vương t r ư ở n g quỹ làm cho này lần phe làm chủ duy nhất có mặt nhân vương trưởng quỹ vẫn còn cần lên trước đài lộ cái mặt dù sao vương trưởng quỹ còn đi làm thêm làm lần này sản phẩm mới buổi họ báo người chủ trì vốn là vương trưởng quỹ là nghĩ tìm hai kể chuyện cổ tích tiên sinh nhưng bọn hắn nghe một chút người xem rất nhiều không thua kém một ngàn người đều là nhao nhao muốn thử đây nếu là ló mặt thành công sau này lại nói thư giới có thể chính là đại nhân vật rồi nhưng lại nghe được vương trưởng quỹ nói làm hỏng tự cân nhắc hậu quả những thứ này kể chuyện cổ tích tiên sinh trong nháy mắt túng v ọ n g g i a n g lâu bọn họ đều là biết đây chính là trường an thành tối đại t i ể u lâu một trong nếu là hắn trả thù đứng lên vậy mình khẳng định chịu không nổi hay lại là ổn thỏa tốt hơn nay đồ bỏ sản phẩm mới buổi họp báo không đi quả thực không can đảm này vạn bất đắc dĩ bên dưới vương trưởng quỹ không tìm được thích hợp nhân tuyển cắn răng một cái cũng chỉ phải đích thân ra sân chính mình giàu gì cũng là vọng rang lâu trường quỹ cũng là có nhiều va chạm xã hội nhân chính là một cái sản phẩm mới buổi họp báo còn là không phải bắt vào tay nhưng giờ phút này thế giới đài dày đặc nhân lúc vương trưởng quý tâm lý thoáng cái l u ô n cuống chính mình có nhiều va chạm xã hội không giả có thể nơi nào thoáng cái bái kiến nhiều người như vậy n à y một người một bãi nước miếng cũng có thể đem chính mình cho chết chìm tiết tâu à. nhưng cùng lúc vương trưởng quý cũng có chút tiểu kích động đây chính là chính mình lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người như vậy ló mặt có rất cảm giác kỳ diệu nghe được giới đài vây xem q u ầ n trúng tiếng mắng chửi vương trưởng quý mặt già đỏ lên trong nháy mắt cảm giác vô cùng xấu hổ liền vội vàng từ một bên gã sai v ậ t cầm trong tay quá la côn chật vừa gõ tất cả mọi người yên lặng một chút ca cơ sẽ ở này kéo dài biểu diễn năm ngày cái này không cần lo lắng tại hạ là vọng giang lâu trường quỹ người quen biết nghĩ đến là bái kiến ta kẻ hèn họ vương có thể gọi ta là vương trường quỹ lần này tổ chức cái này sản phẩm mới buổi họp báo đâu rồi là vì cho mọi người biểu diễn bủn u điếm tối món ăn mới cái này món ăn mới tới từ cách xa cực đông tri địa chính là do tây thị hắc điếm dương lão bản trải qua cựu tử nhất sinh mới mang về thượng đẳng mỹ thực cuối cùng mớn nó giá cả vô cùng thân dân vô luận ngươi là đạt quan h i ể n quý hay lại là dân chúng bình thường chỉ cần bắt đồng tiền ngươi là có thể nếm đến nơi này tự cực đồng chi địa đình phong mỹ thực có lẽ có nhân sẽ hỏi tiện nghi như vậy có phải hay không là gạt người ta vương trưởng quỹ ở chỗ này lấy toàn bộ vọng giang lâu danh nghĩa tới bảo đảm chuyện này tuyệt không phân nửa giả tạo về phân giá tiền là cái gì tiện nghi như vậy ta không ngại thay dương lão bản nói ra hắn hy sinh chính mình hơn nửa lợi nhuận chỉ vì hạ giá để cho mỗi người cũng có thể nếm được phần này mỹ thực vương trưởng quy nói ra lời nói này là trải qua một phen cân nhắc ngày hôm qua ở dương phạm trong tiệm trong lúc vô tình phát hiện ngụy vương cùng dương phạm quan hệ không cạn đối với lần này vương trưởng quy tự nhiên muốn biểu hiện cái gì đó đi ra nghĩ đến đi trước liền nghĩ đến một điểm này đem giá cả rẻ tiền quy công đến dương phạm trên đầu dương phạm mục đích không phải vì hắn hắc điếm kiếm khách ư vậy mình liền chủ động tới giúp một bang để bày tỏ thành ý cực đông c h i địa đó là địa phương nào dưới đài có người nghi ngờ nói cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a đúng vậy ta chỉ nghe nói qua tây vực nam cương nhưng này cực đông c h i địa là nơi nào mặt chữ ý tứ chẳng lẽ là thiên địa phía đông nhất phía đông là không phải đông hải sao chẳng lẽ là ở đâu nơi đó có thể chưa nghe nói qua có cái gì thượng đẳng mỹ thức a có phải hay không là đông hải cuối mọi người dưới đài ngươi một lời ta một lời suy đoán nhưng cũng không nói được cái như thế về sau vương trưởng quỹ chính mình cũng không biết cực đông chi địa ở nơi nào cũng liền khỏi nhất để giải thích cái này địa nhi liên quan tới cực đông chi địa kẻ hèn cũng không hiểu nhiều lắm nhưng là các ngươi nếu như có hứng thú ngược lại là có thể đi tây thị hắc điếm dương lão bản nơi nào thỉnh giáo một chút dương lão bản nhất định là biết được rồi nói nhảm cũng cũng không cần phải nói nhiều hay là dùng sự thật để chứng minh này món ăn mới sưng không gọi là mỹ thực thỏa đáng nhất sau đó ta đem sẽ chính thức giới thiệu cái này đến từ cực đông c h i địa thần bí mỹ thực trước đó thỉnh cho phép ta long trọng mời mấy vị đại nhân vật xin mời hà gian quận vương cùng ngụy vương điện hạ ngồi trên vương trưởng quỹ vừa dứt lời mọi người dưới đài đều s ô i chào lại là hà gian quận vương cùng ngụy vương điện hạ đây chính là vì sao trên trời nhân vật bình thường chính mình thậm chí có may mắn có thể khoảng cách gần thấy bọn họ cái này quả thực thật là làm cho người ta vui mừng Hà Gian quận Vương Lý Hiếu cùng cùng Nghị Vương Lý Thái hai đài đài Gian Vương cung cùng Vương người ngồi xuống, sau lưng nói cười đi vừa vừa cao sau quận lên trên đến, trên náo đầu vị Lý Lý trí ở bây ọ họ, n đứng một đội một cấm vệ q u n hiện nhiên là tới thiếp thân bảo vệ hai người an toàn. thiếp tới hai là â bảo b vệ giờ ta tuyên bố sản phẩm mới buổi họp báo chính thức bắt đầu phía dưới đem vì mọi người công bố lần này buổi họp báo món ăn mới mì gói trương an thành có tứ đại đ ỉ n h cấp tử lâu xếp số một là vọng giang lâu thứ yếu là tứ hải cát thính vũ lâu bách vị hiên thấy đối thủ cũ vọng giang lâu không biết đang chơi đùa những thứ gì này ba cái tiểu lâu đại trưởng quỹ cũng tụ đến cùng một chỗ uống t r à đ ợ i náo n h i ệ t nhìn làm động tĩnh lớn như vậy nếu như chết kia chuyện vui có thể to lắm ba vị trưởng quỹ không xong vọng giang lâu muốn đẩy ra một đạo tiệm món ăn mới nghe nói là đến từ cực đồng chi địa thượng đẳng mỹ thực so với đông hải còn xa cái loại này mỗi bản chỉ cần bắt đồng tiền đáng sợ nhất là vương trưởng quỹ còn mời tới rồi hà giang quận vương cùng ngụy vương điện hạ hai vị đại nhân vật đích thân tới lần này vọng giang lâu mặt mũi hoàn toàn lớn vừa nghe đến tin tức này ba vị trưởng quỹ hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng đều là căng thẳng vọng giang lâu mặc dù có thể miễn cưỡng ép chính mình tham gia một đầu cũng là bởi vì ôm lên hà g i a n quận vương bắt đùi lần này ngụy vương cũng tham dự trong đó kia vọng giang lâu chẳng phải là muốn hoàn toàn cuộc khởi đây đối với vọng giang lâu mà nói là một tin tức tốt nhưng đối với ba nhà khác t i ể u lâu mà nói có thể tất nhiên không thể tốt đẹp rồi đi chúng ta đều đi nhìn một chút ngược lại ta muốn nhìn một chút lao vương năng nhảy ra cái gì lắng tới tam cái trưởng quỹ đã ngồi không yên quyết định tự mình đến hiện trường đi một lần cùng lúc đó vương trưởng quỹ cũng sắp bánh mì cùng mì gói nước tương cầm lên rồi đ à i cao nước sôi đã chuẩn bị xong dựa theo dương phàm biểu diễn bước vương trưởng quỹ phao ra nhóm đầu tiên mì gói sau ba phút theo vương trưởng quỹ vạch trần mì gói trên c h é n tấm ván một trận đậm đà mì gói mùi thơm lan ra dựa vào đài cao gần đây vây xem còn chúng thoáng cái n g ư ờ i thấy mì gói mùi thơm toàn bộ cũng không nhịn được đưa ra mũi n g ư ờ i đứng lên chuyện này ta thiên mùi này cũng quá thơm đi đây là cái gì mỹ thực n à y vị nói làm sao sẽ như thế hương thơm con bà nó thật muốn đi tới nếm thử a vương trưởng quỹ n à y mỹ thực bán thế nào trước mặt người anh em các ngươi cũng nghe thấy được gì chúng ta phía sau cái gì cũng không ngửi thấy a thế giới đài trăm họ phản ứng vương trưởng quỹ hiểu ý cười một tiếng lần này coi như là thành công một nửa là thời điểm ra đại chiêu chư vị vì để cho mọi người tốt hơn thể nghiệm đến này mỹ gói mỹ vị ta quyết định tại chỗ chọn lựa năm mươi vị may mắn người xem bọn họ sẽ được cùng quận vương điện hạ cùng ngụy vương điện hạ cùng sân khấu cùng trung mỹ thực cơ hội vương trưởng quỹ hướng dưới đài lớn tiếng nói sau một khắc dưới đài vây xem q u ầ n chúng sôi trào chương hai mươi sáu sản phẩm mới buổi họp báo tam cao đài đông phía nam tham gia t i ể u lâu trưởng quỹ tử nhìn chòng chọc trên đài vương trưởng quỹ lại thật làm ra một cái lần thanh thế cũng không biết là ai ở sau lưng thêm dầu vào lửa cái gì đó cực đồng c h i địa mỹ thực khẳng định là không phải vương trưởng quỹ tìm được lão lý người này trình nếu như lão vương người kia thật làm ra cái bộ dáng đến vậy đối với chúng ta cũng không có gì chỗ tốt cả tứ hải các trần trưởng quỹ c a o mày nói lão lý là bách vị hiên trưởng quỹ là trong ba người tương đối gấp trí năng tồn tại từng là một vị thư sinh khoa cử thi rất sau bất đắc dĩ thừa kế tổ chuyến bách vị hiên làm đại trưởng quỹ nghe nói lý trưởng quỹ đi học lúc làm quen một vị đại nhân vật thành công tìm được núi r ự a không kém gì ngũ môn thất vọng núi r ự a chỉ là đại nhân vật kia khiếm tốn không chủ động hỏi tới bách vị hiên chuyện cho nên mới để cho vọng giang lâu đ è ép một đầu lý trưởng quỹ sở chính mình kia viết dâu dê mị đến con mắt nói chỉ có mùi thơm đúng vậy đủ còn phải ăn tốt mới được lại xem một chút đi nhìn một chút lao vương người kia như thế nào chọn may mắn người xem À, may mắn người xem như vậy cái có nội hàm t ừ khẳng định là không phải lão vương người kia có thể nghĩ ra được phía sau nhất định là có những người khác chính là không biết là ai nếu là ngẫu nhiên lựa chọn may mắn người xem vậy chúng ta cũng tham gia náo nhiệt lên đài đi cho hắn niềm vui bất ngờ ngoài ra hai cái trưởng quỹ nghe một chút vỗ tay khen hay lão vương là không phải mở buổi họp báo ấy ư là không phải ngưu bức ấy ư vậy mình liền tự mình lên đài đi đánh hắn mặt nhìn hắn làm sao còn trang bị đi Hơn nữa, trước mặt mọi người mời tới hai vị vưng ra nếu là có chuyện bất chắc vọng g i a n g lâu có thể không kham nổi trách nhiệm kia ha ha lý trưởng quỹ tựa như cười mà không phải cười nhìn đài cao nói l a o lý ăn nói cẩn thận nếu như bị người có lòng nghe được ngươi có thể thì xong rồi còn lại hai trưởng quỹ nghe được lao lý này đại nghịch bất đạo lời nói đều là sợ hết hồn lao lý tự biết ngôn ngữ có thất cũng là hoảng hốt liền vội vàng quét nhìn bốn phía thấy không có người chú ý mới hơi chút tiếng lòng theo vương trưởng quỹ nói ra muốn tuyển chọn may mắn người xem dưới đài trong nháy mắt x ô i trào lại có thể có cơ hội nếm được ngon như vậy thức ăn còn có thể tiếp xúc gần g i hai vị tôn quý vương ra đây chính là tám đời tu lai phúc tức à. chọn ta chọn ta chọn ta vương trưởng quỹ ta cách gần đó đi lên thuận lợi chọn ta à chọn ta ta ăn ít ăn không nhiều mọi người dưới đài ngươi một lời ta một lời điên cuồng la lên trên đài cao lý hiếu cung cùng lý thái uống t r à nhìn dưới đài sôi sùng sục bầu không khí nhìn nhau cười một tiếng vương thúc xem ra ngươi rất được hoan g h ê n h a thấy có thể cùng ngươi ăn cơm mỗi một người đều kích động thành như vậy thái bội phủ lý thái cười trêu nói lý hiếu cung cũng không k i ê m tốn ha ha cười to đó là lao phu văn võ đều kém nhưng đối với này mỹ thực quả thật vô cùng tinh thông có thể cùng ta đây mỹ thực ra ngồi cùng bàn cộng ẩm đây chính là nhân sinh đ i ề u thú vị lý thái không nói gì nhìn lý hiếu cung tự biên tự diễn thầm nghị đã biết vương thúc thật đúng là vui vẻ tiêu dao đối quyền thế một chút không để ý không tiếp kết giao thương nhân cũng tự dơ nhưng cũng sâu phụ hoàng tín nhiệm vương thúc thái tìm được khá một chút rượu khẩu vị thật tốt mùi vị tuyệt không thể tả đợi này buổi họp báo sau khi kết thúc ta dẫn ngươi đi uống hai chén thể nghiệm thể nghiệm lý thái mỉm cười nói con mắt của lý hiếu cung sáng lên có thể để cho lý thái gọi là rượu ngon vậy tuyệt vật không tầm thường chẳng lẽ là tây vực dâng lễ cho bệ hạ rượu ngon lý hiếu cung hiếu kỳ nói lý thái lắc đầu mỉm cười đến lúc vương thúc tự nhiên sẽ biết thấy lý thái này tấm thần thần bí bí bộ dáng lý hiếu cung cũng không khỏi tò mò đang chuẩn bị lại hỏi một câu vợ cơ é t lời nói liền nghe được vương trưởng quỹ kia đã bắt đầu chọn may mắn người xem may mắn người xem đem chọn lựa ném thạch châu phương thức tới chọn ta đem đưa lưng về phía siêu dưới đài ném xuống năm mươi mai tiểu thạch châu mỗi một thạch châu cũng có một cái đặc biệt ký hiệu nhận được thạch châu may mắn người xem đến hai bên cấm vệ bên kia n g h i ệ m minh thân phận sau liền có thể lên đài hưởng dụng mỹ thực nhóm đầu tiên ta đem ném ra mười miếng ta đếm đến mười bắt đầu ném mọi người chuẩn bị sẵn sàng vương trưởng quỹ nói ra bản thân suy nghĩ thật lâu vừa muốn ra quy tắc dưới đài trăm họ tất cả đều t ĩ n h tâm xuống yên lặng chờ đợi vương trưởng quỹ ném ra thạch châu thập chín bắt tam nhị một vương trưởng quỹ đưa lưng về phía dưới đài ở cao giọng đếm ngược đến một thời điểm thạch châu hướng phía dưới ném ra ngoài mỗi ném một quả đổi một cái phương hướng thẳng tới trong tay mười miếng thạch châu tất cả đều ném ra ngoài dưới đài trong nháy mắt loạn thành như ong vỡ tổ mọi người điên cuồng tranh đoạt thạch châu ngươi tới ta đi làm giống như tỷ vo cầu hôn cướp tú cầu tựa như nếu như dương p h ạ m lần nữa tất nhiên sẽ bị dọa sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh người này đẩy người hơi không chú ý liền sẽ phát sinh đạp sự kiện nếu như náo xảy ra nhân mạng đừng nói cái gì thức ăn ngon làm chủ người đều phải mất mạng cũng may đài mặc dù hạ dành mua lại cũng không có phát sinh cái gì mâu thuẫn đừng đ o ạ n ta con bà nó ngươi đại gia ta thạch châu bị ngươi đá tới chỗ nào ta cướp được ha ha ha ha ách rời ạ ai đem lão tử thạch châu đ o ạ đi có một hán tử mới vừa cướp được thạch châu d ơ lên muốn khoe khoang một phen ai ngờ lời còn chưa nói hết thạch châu liền bị cướp đi rồi hai mươi văn hai mươi văn mua một cái thạch châu những người khác thấy không giành được vậy chỉ có thể mua lao tử ra năm mươi văn cùng hai vị vương ra cộng bàn cơ hội khó gặp một lần ta ra một trăm văn hai trăm hai trăm thu một quả thạch châu người mẹ hắn sở nơi nào biến thái a có một trắng đoan thư sinh sắc mặt tối sầm lại mẹ nó cướp thạch châu liền cướp thạch châu ai mẹ nó một bạt thai v ô vào trên m ô n g mình phía trên cái kia đen nhánh bắt tấn nhìn đến trong lòng thư sinh hoảng hốt hoa cúc c h ặ t chặt đông nam bên tam gia trưởng quỹ cũng hiện lên mua thạch châu tâm tư nếu có thể nhóm đầu tiên đi lên đánh mặt chỉ muốn trên h h à n công ồ i kia đến tiếp người i không không sau đến này ném cũng nhận, mình Thạch tốt t sẽ Châu làm không tốt cũng sẽ không có người nhận, vậy mình mục có u thì đ ế đài ư Nhưng ba người ợ c rồi. ba l thân phận h đương n gì, ê n không tham dự này chung, liền người sẽ sai tham phái gã đoạt ra ẩm ẩm chúng, ra mỗi dự cướp được. Trên đài, vương ậ t bất nhất đi định giá phải mua, kể cả, c ớ p được. đài, ư Trên v trưởng quỹ đoan trừng ư nhân tuyển hẳn đã xác định liền gõ chiến trống cao giọng nói chư vị tạm ngừng xin cho bắt được thạch châu may mắn người xem để cho cái vị trí để cho bọn họ đi lên không có cướp được không nên gấp chúng ta phía sau còn có chín tốt có hai vị vương gia lần nữa chẩn lấn giữ tất cả mọi người có cơ hội mọi người mặc dù mọi thứ không cam lòng nhưng cũng không dám ở hai vị trước mặt vương gia làm ở mỹ không thể làm gì khác hơn là nhường ra một con đường cùng những thứ kia may mắn các khán giả lên đài đi ở đám người này cách thành trên đường nhỏ may mắn các khán giả đột nhiên có loại nồng nặc cảm giác ưu việt bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy hâm mộ đó thật đúng là đời này lần đầu tiên a không ra ngoài dữ liệu Tam gia tiểu t gia lâu r ư ở ngay quý nhiều buổi cũng cảm nhận được cái này cảm giác kỳ dị. Nhưng càng ngũ, trong bọn giống nhận này Nhưng này sản ở đây đội đối vậy báo mới họ họp phẩm m là kỳ dị. mắn người xem người tại h khiếp i ế t lập l sợ, o phương pháp này thính ậ t tạo là đại năng tạo nên bầu không bầu k h Hải, h Lão u y bây giờ hội, còn có cơ hội, ta ra vũ ă n bán Ngay thính đem đi. thạch ta tại châu cho v lâu trần trưởng quỹ cảm khái thời điểm và áo mình đột nhiên bị ven đường một người bắt trần trưởng quỹ mặt tối sầm những người khác không hỏi không phải là hỏi mình Này mẹ nó là nhìn mình vóc người nhỏ là mẹ vóc trên h mình khi nghèo, hoa nhất ấ p cảm giác mua. tiền quán dễ dễ. Quỷ lao đây là tử t đài cao nhóm đầu tiên mười người đã ă n vị mỗi người trước mặt cũng để một tô mì bánh bột làm mì gói lượn lờ dâng lên hơi nóng kèm theo mì gói mùi thơm đưa đến nhân c h ả y nước miếng khóe miệng của vương trưởng quỹ c ó q u ắ c nhìn mười người này chung ba cái loại khác còn lại tam g i a t i ể u lâu t r ư ở n g quỹ này mẹ nó thế nào cũng tới phải nói là mình ném thạch châu vừa vặn ném tới ba người kia vương trưởng quỹ nhất định là không tin mẹ nó tự có thần như vậy vương trưởng quỹ đi tới tam bên người thân giảm thấp thanh âm nói các ngươi ba làm cái gì hai vị vương ra ở chỗ này nếu như các ngươi m ù đến ai cũng không có quả ngon để ăn tam cái trưởng quỹ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vương trưởng quỹ chúng ta này là không phải bưng ngươi tràng ấy ư như thế mỹ thực chúng ta tại sao có thể bỏ qua là không phải vương trưởng quỹ lạnh rên một tiếng trong lòng tính toán ba người đánh là ý định quỷ quái gì mình đã cảnh cáo có hai vị vương ra ở ba người khẳng định không ngăn này kia p h ò n g chừng liền là hướng về phía phao mì tới đáng tiếc muốn làm mình vọng g i a n g lâu đầu bếp ra môn ăn làm không tốt thật bị này ba cái lao âm hàng cho chơi đ a đập nhưng là lần này hy vọng đợi một hồi không muốn xảy ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ đi chư vị này mì gói không thích hợp lâu đưa mời tận tình hưởng dụng đi nói xong vương trưởng quỹ lui qua một bên cười t r ú n c h í m không nói những thứ này may mắn người xem đều không ngừng né người liếc lý hiếu cung cùng lý thái phảng phất đang nhìn cái gì hiếm đồ chơi nhìn đến hai vị vương g i a cũng có chút lúng túng bị nhiều người như vậy vây xem hay lại là nhân sinh lần đầu tiên gặp phải tình huống này lý thái đột nhiên có chút hối hận sớm biết rõ mình sẽ không tới tham gia này đổ bỏ sản phẩm mới buổi họp báo rồi trước nghe nói đây là dương phạm làm ra tới đồ vật nhớ hắn cũng sẽ ra sân tới kết quả ngược lại tốt một người ổ hắc điếm bên trong không biết đang làm gì thư chuồn theo thứ một đ ã hút mì gói âm thanh vang lên ngay sau đó liền liên tiếp đứng lên may mắn các khán giả tất cả đều bị này mì gói mỹ vị hấp dẫn đi vào loại này lớn bằng tướng phản vô cùng kinh đạo mặt lại hợp với không biết tên nước tương có loại đặc biệt khẩu vị sau đó không nhịn được nghĩ muốn một mực ăn hết đó là ba cái t i ể u lâu giờ phút này trưởng quỹ cũng hồn nhiên quên mất chính mình mục đích toàn bộ đều đắm chìm ở mì gói mỹ vị chung thử c h u ẩ n thử c h u ẩ n trên đài cao ngoại trừ hút mì gói âm thanh ngoại lại không những thanh â m khác có loại khác thường an tĩnh mọi người dưới đài đến gần nuốt nước miếng nhìn chằm chằm trên đài may mắn người xem biểu tình tựa hồ đang liên tưởng chính mình ăn cảnh tượng cách khá xa vẻ mặt mộng bức nhìn trước mặt chỉ cảm thấy quá an tĩnh không biết xảy ra chuyện gì thoải mái tiểu nhị thêm một chén nữa ách thứ nhất ăn x o n g nhân cảm giác có chút chưa thỏa mãn liền theo bản năng hô lên hô xong mới lấy lại tinh thần nghĩ đến đã biết là đang ở trên đài cao trong nháy mắt lung túng、Khu xem ra tiểu ca đối này m ì gói rất hài lòng à có thể hay không cho đoàn người ngươi nói một chút cảm thụ vương trưởng quỹ thuận thế giải vây nói người kia sắc mặt một đỏ có chút ngượng ngùng nói xin lỗi à vương trưởng quỹ này mặt quá ăn ngon rồi ta không nhịn được thoáng cái cho ăn xong rồi chỉ cảm thấy rất ăn ngon mùi vị quên khóe miệng của vương trưởng quỹ có chút cứng ác n à y mẹ nó thật là một nhân tài à. được ăn nhanh như vậy nói rõ này m ì gói là phù hợp khẩu vị ngươi cảm tạ ngươi công nhận vương trưởng quỹ không nói gì cười nói rất nhanh người thứ hai ăn xong vương trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên một lần nữa hỏi thăm tới đối m ỉ gói cảm thụ À b bà, à bà, à b bà, à à b à à b à vị này may mắn người xem tựa hồ không thuận tiện lắm nói chuyện được để cho chúng ta tới hỏi một câu vị kế tiếp may mắn người xem vương trưởng quỹ cảm giác trên c h á n mình đã đổ mồ hôi lạnh đã biết cũng chọn được người nào a vị thứ ba may mắn người xem rõ ràng bình thường rất nhiều nhìn mới vừa cùng quan bộ dáng a người u n dung thong thả, nhìn một cái chính là một nhã trí nhân. thả, một một trí cái là v ơ n trưởng quý cẩn thận nhìn một chút, chắc chắn không vấn động này công Không n g gì gió g một chút, tử thổi thảo thấp thấy ư quý quý chắc có Chủ hỏi họ họ dám mã, mã. vị đề sao. à. dê bò trẻ tuổi kia cười n h ạ t nói vương trưởng quy chặt chặt thở dài nói tên rất hay à gió này thổi thảo thấp thấy dê bỏ thật là tuyệt ách họ mã khu tiểu huynh đệ thật biết nói đùa à. tiểu huynh đệ có thể nói một chút này m ì gói khẩu vị sao có thể không tệ người trẻ tuổi từ tuần nói vương trưởng quỹ ngần người này thì xong rồi cũng quá qua loa lấy l ệ đi cái kia có thể hay không cụ thể nói một chút vương trưởng quỹ mong đợi nhìn người tuổi trẻ người trẻ tuổi bị vương trưởng quỹ chân thành ánh mắt nhìn đến có chút ngượng ngùng chỉ được nói lần nữa cửa vào kinh đạo sướng hưởng tơ lụa tuyệt không thể tả nguội vị đó đây người trẻ tuổi tựa hồ có hơi không kiên nhẫn nhìn vương trưởng quỹ bất m a n nói ta hai ngày này chịu rồi phong hàn vị giác có chút mất thăng bằng n ế u không ra mùi vị ngươi hỏi người khác đi vương trưởng quỹ khóc không ra nước mắt chính mình làm cái gì vậy người ta hỏi thế nào nhân mỗi một người đều như vậy nhị quét mắt bên cạnh vài người vương trưởng quỹ lắc đầu một cái cũng không đáng tin cậy a cuối cùng ánh mắt của vương trưởng quỹ lạc đến cuối cùng ba người trên người chính là trường an thành ba nhà khác t i ể u lâu đại t r ư ở n g quỹ trước mắt đến xem người bình thường đoán t r ư ờ n g liền này ba rồi nhưng này ba là địch không phải bạn a nếu như không phải là không có những người khác có thể chọn vương trưởng quỹ thật không nghĩ tìm phiền toái cho mình bất đắc dĩ đi tới ba người bên cạnh vương trưởng quỹ c ư ơ n g ép biệt xuất vẻ tươi cười nói ba vị trưởng quỹ an còn hài lòng à tam gia t i ể u lâu trưởng quỹ liếc vương trưởng quỹ liếc mắt tiếp theo sau đó vùi đầu ăn mì ép căn bản không hề trả lời ý tứ vương trưởng quỹ cái kia xấu hổ trong lúc nhất thời cũng có chút lanh chàng cảm giác khu này mặt không tệ không biết chư vị cảm giác như thế nào à lý thái đột nhiên đứng dậy cười tủm tìm hỏi thoáng cái người sở hữu tầm mắt toàn bộ đều tập trung vào trên người lý thái vương trưởng quý lúc này mới thở dài nhẹ nhõm nếu không phải ngụy vương điện hạ cứu tràng vậy mình này sản phẩm mới buổi họp báo thật là làm tàn phế nhưng cùng lúc vương trưởng quý cũng biết lý thái làm như vậy tuyệt là không phải bởi vì chính mình cũng là không phải thật cảm thấy này m ì gói có nhiều ăn ngon dù sao hắn khẳng định hưởng qua thùng trang m ì gói sở dĩ làm như thế nhất định là bởi vì dương phàm duyên cớ chỉ có dương phàm mới có thể làm cho lý thái bán hạ mặt mũi này nguy vương điện hạ rốt cuộc nói chuyện thanh em ấy thật có từ tình a là trong lòng ta nam thần dưới đài có nữ tử mục hàm hoa đảo nhìn lý thái tràn đầy ái mộ không biết xấu hổ nguy vương điện hạ đó là nhân gia lão công lập tức có người đối rồi đi lên người mới không cần mặt cả nhà ngươi cũng không muốn mặt nguy vương điện hạ làm sao có thể để ý ngươi cái này phụ nữ đánh đá dưới đài nữ bởi vì lý thái ầm ĩ không thôi trên đài may mắn các khán giả chính là vô cùng kích động nguy vương điện hạ nói chuyện với mình rồi trời ạ quang tông diệu tổ ba người kia trưởng quỹ trong nháy mắt đứng dậy nguy vương câu hỏi có thể không dám thờ ơ khải bẩm nguy vương điện hạ nay m ì gói cửa vào tràn đầy có giãn có loại kiểu k h á c kình đạo nếu không phải trải qua thiên truy b á c h luyện nhất định không làm được bực này kình đạo mặt tới tứ hải các trần trưởng quỹ dẫn đầu nói nếu là có thể ở nguy vương trước mặt điện hạ lăn lộn cái quân mặt vậy coi như kiếm lợi lớn thảo í n ngô trưởng thấy trần trưởng như nịnh nọ, trong lòng rất là coi thường, tiến lên một bước nói, ngụy vương, này mì gói nếu như kình không h thấy khúc vũ vậy lâu là quỹ quỹ gói rất một bước coi ý đạo i bẩm mì nhưng không trọng phải h lại là không phải trọng điểm. ả t dân cho là n à y mặt trọng điểm ở chỗ nước tương cửa vào thơm nồng du ly tứ chi bách hải để cho người ta có một loại rong chơi ở tràn đầy nướng dê b ò đại thảo nguyên đây là một loại rất thần kỳ nước tương thảo dân xấu hổ chỉ nếm ra mười hai loại phối liệu h a n h h ư ơ n g cam thảo kỳ vị lan nhục thung dung dấu thính hoa c ú c cẩm địa là kỷ kỳ hủ tần giao toàn phục hoa mộc hương quế bách vị hiên lý trưởng quỹ liên tiếp phun ra mấy chục loại phần lớn nghe cũng chưa từng nghe qua tên tới lý trưởng quỹ ngươi đây là bách vị hiên lý trưởng quỹ hướng lý thái không người nói thảo dân bất tài nếm ra rồi ba mươi bảy chung phối liệu xấu hổ này nước tương tuyệt không thể tả gần như bách dựng hợp với này lớn bằng nhất trí kình đạo mảnh n h ỏ mặt đơn giản là tuyệt phối chỉ là đáng tiếc này mặt phao quá lâu đã có nhiều chút đi mùi vương trưởng quỹ sau này phải chú ý à. còn lại hai vị trưởng quỹ mặt lộ nụ cười hay lại là người có ăn học như bức à, phẩm định mì gói cũng có thể vòng vo châm t r ọ c vương trưởng quỹ đôi câu lợi hại lợi hại vương trưởng quỹ sắc mặt tối xâm lại chỉ coi làm không nghe được đ ố i cái này tiếp theo gõ l à cất cao giọng nói trên đài ba vị này chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết chính là thính vũ lâu tứ hải c á t bách vị hiên ba vị đại trưởng quỹ không thể không nói hôm nay là một ngày tốt lành lại có thể liên tiếp thấy ba vị đại trưởng quỹ hơn nữa còn cùng trở thành may mắn người xem nói thật ta lần đầu gặp lúc thật đúng là có chút không dám tin thiếu chút nữa cho là mua bán thạch c h â u đi lên đây bất quá những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu là ba vị trưởng quỹ đối này m ỉ gói cho rồi vạn phần khẳng định công nhận đây là một đạo thượng đẳng mỹ thực ta đại biểu vọng giang lâu lần nữa cảm ơn ba vị trưởng quỹ cảm tạ bọn họ nể mặt quan lâm dưới đài trăm họ nghe một chút cũng kinh ngạc chương hai mươi tám sản phẩm mới buổi họp báo cuối cùng trường an thành tây thị hát điếm dương phàm không có đi hiện trường buổi họp báo chú ý tình huống bởi vì không cần thiết có vương trưởng q u ỹ ở có lý thái làm đặc biệt khách q u ỹ quan g lâm lần này sản phẩm mới buổi họp báo cơ bản phần trăm bách hội thành công Cũng không biết A lan là thế nói à o cùng những hồ thương hồ đ n ó sáng sớm Sơ nhiều người, toàn bộ lấy Alan danh nghĩa mời tới tới. mời đã rất rồi lấy ư bộ l ợ cho t í n một thêm cộng chút, t có chi khái đại đã người dáng vẻ, cộng thêm chi top 20 nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành hơn nữa. Alan nói cho dương phạm h ắ n đã cùng hồ thương môn câu thông đ ư ợ c rồi nhất trí để cử chính mình làm hồ thương đại biểu tích cực sau khi chuẩn bị xong tiếp theo cạnh tranh hoạt động để báo đáp lại a lan biểu thị đem r ử a theo mời số người bao nhiêu tới theo như tự phân phối ưu tiên lựa chọn Tây phối như phân chọn ưu lựa đối ạ đại i miễn cái tiềm hài rời đi. Lục lý Lan là lực. Lấy Lan lòng vực cách. cưỡng có được công khu không Phạm phen, Phạm nhận, đ tư một một tệ rất Dương Dương non, mầm A A với mỹ gói nhiệm vụ dương phạm đã không hề quan tâm quá nhiều cơ bản coi như là hoàn thành giờ phút này dương phạm tâm tư tất cả đều ở thế nào tân làm một nhà t i ự u quán bên trên mặc dù cách vách cửa hàng là mình nhưng t i ự u quán cùng tiệm tơ lụa tử nhưng là hai khái niệm tiệm tơ tử i lũa h nếu nhiên là không có khả năng khả i là có trực t p làm t i quán cái tháng dùng. Muốn một cái giữa tháng xây dựng xong tới một một tòa giữa xây là ý tưởng tiểu thời quán, gian n y hệ i n nhiên thống trương. Cho hệ không có tiến vào thăng cấp trạng thái kia dương phảm trực tiếp liền từ hệ thống đ ổ giám bên trong hối đoái một phần nhưng hệ thống ở thăng cấp phải đợi 24 giờ 24 tiếng đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi liên lạc công tượng xây tự i quán liên lạc thợ mộc chế tạo bàn ghế quài sau đó còn phải suy nghĩ một hệ liệt liên quan tới tửu i quán phát triển hoạch định liên quan tới tửu i quán thiết kế đồ dương phàm chậm chạp không nhúc nít bút hắn đang suy tư cái dạng gì tửu i quán mới có thể trở thành trường an thành địa tiêu tính kiến trúc làm ăn lời hoàn toàn không cần lo lắng tùy tiện từ hệ thống bên trong hối đoái một loại độ cao số rượu trắng là có thể chống lên tửu i quán một mảnh trời nhưng dương phàm muốn không chỉ là những thứ này nếu mở một nhà tửu i quán như vậy dương phàm theo đuổi chính là từ bề ngoài đến nội tại đều phải tận thiện tận mỹ không thể bình thường không có đặc sắc mặc dù dương phàm kiếp trước là không phải nhà thiết kế cũng không có kinh doanh quá tử quán nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không bái kiến heo chạy sao kiếp trước nhiều như vậy phong cách khác hẳn kiến trúc chính mình chỉ cần tìm được một cái đại khái thích hợp đem mặt ngoài s ờ chìm đi xuống vậy không liền hoàn thành cựu quán mặt ngoài thiết kế sao dương phàm yên lặng nhớ lại kiếp trước bản thân nhìn thấy đủ loại địa tiêu tính kiến trúc linh quang trận lóe một cái nổi tiếng lâu đời kiến trúc hiện lên dương phàm trong đầu ở dương phàm kiếp trước đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng t i ể u quán có hai ba gia một là lô thạch tửu quán một là vong lưu t i ể u quán lô thạch t i ể u quán tọa lạc ở thế giới tây phương tụ tập đến từ các nơi trên thế giới hình hình sắc sắc mạo hiểm giả là các loại tin tức hội tụ chỗ nơi đó có tối liệt y ế u có đẹp nhất nữ nhân có tối cường đại do a n h minh cũng có các nước chính yếu liên tục xuất hiện sở dĩ kêu lô thạch tửu quán là bởi vì nơi đó có một loại gọi là lô thạch trò chơi một khi xuất hiện liền nhanh chóng thịnh hành thế giới lô thạch tiểu quán kiến trúc dùng thời trung cổ phong cách tục tăng mà p h o n g khoáng như một con ẩ n nút manh thú vong ưu tiểu quán thì tại thế giới đông phương là một nhà t r u y ề n thừa mấy ngàn năm tiểu tiểu quán tiểu quán không lớn ba lượng lúc này nhà trúc nhỏ truyền thuyết nơi nào có một loại tên là vong ưu rượu u ố n g có thể quên mất muốn quên mất chi nhớ đi nơi đó đều là người có cố sự vong ưu tiểu quán bức cách có nhưng chủ đề cùng dương phạm dự đoán không hợp nếu như cũng chờ người có cố sự vậy mình còn có mở cửa không rồi hả ở đông thổ đại đường xây một tòa tây vực phong tình tử quán nhìn cũng không tệ dáng vẻ suy nghĩ một chút dương phạm quyết định xây một nhà thuộc về đại đường lô thạch tử quán về phấn lô thạch trò chơi dương phạm biểu thị sở chìm rất dễ dàng tây phương có lô thạch đông phương có bài giấy tùy tiện tìm mấy loại ngoại pháp liền có thể nhanh chóng lập thể hóa đứng lên có đại khái phương hướng dương phàm dựa theo chính mình đối lô thạch t i ể u quán trí nhớ bắt đầu phát họa t i ể u quán bản vẽ sơ bộ ở dương phàm phát họa t i ể u quán bản vẽ sơ bộ lúc tây thị s ơ n phơi nắng bên trên sản phẩm mới buổi họp báo cũng đã tiến vào tối bộ phận cao trào làm vương trưởng quý nói ra ngoài ra ba vị thân phận của trưởng quý dùng cái này tới làm nổi bật vọng g i a n g lâu thời điểm hiện trường không khí đạt tới tối cao phong vương trưởng quý dễ chịu rồi vây xem quần chúng vui vẻ mà đổi thành ngoại ba vị trưởng quý chính là tức đến xanh mét cả mặt mày bọn họ không nghĩ tới chính mình ba người lại bị vương trưởng quỹ lợi dụng dùng để tuyên truyền chính mình vọng giang lâu thật là vô s ỉ cực kỳ lần này toàn bộ trường an đều biết vọng giang lâu đã áp đảo ba nhà khác trên từ lâu khách hàng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều k i a phòng này tiêu chính mình ba người lần này là thua thiệt lớn ba người có lòng tới cao hơn động tác nhỏ phá hư hạ không khí hiện trường nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra lý do gì tới dù sau này mỹ gói quả thật không thể kén chọn nếu là cưỡng ép ở mỹ gói thượng t i ê u đâm lời nói tại chỗ hai vị vương g i a p h ỏ n g chừng sẽ không để cho chính mình ba người tốt hơn thở dài ba người cảm thấy hay lại là vội vàng kết quả tốt vương trưởng quỹ phảng phất biết ba người ý tưởng phi thường nhiệt tình giữ lại ba người mời xin bọn họ làm tạm thời khách quý thấy lý thái ngầm cho phép biểu tình ba người khóc không ra nước mắt không thể làm gì khác hơn là không người đứng ở hai vị vương g i a bên người yên lặng nhìn buổi họp báo tiến hành đến tiếp sau này mấy tốt may mắn người xem cũng rất phối hợp hoạt động tiến hành đều đâu vào đấy trong n g a y mắt đã đến đệ thập nhóm chư vị trải qua trước mặt chín t ố t ăn thử khâu ta muốn mọi người đối với cái này món ăn mới đã có hiểu do không ít sau đó đệ thập nhóm có chút không thông nó mùi vị đem nâng cao một bước nó vẫn là mì gói nhưng bất đồng là hắn là lại cực đông c h i địa khang sư phó tự mình pha chế bất kể là bánh mì hay lại là phối liệu cũng dùng cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn nó không chỉ là mỹ thực cực hạng càng là thân phận tôn quý tượng trưng sau đó thị vệ may mắn người xem đúng là may mắn nhất một nhóm kia bọn họ đem hưởng thụ được giá trị năm mươi văn một phần khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò phía dưới thương nên tới cuối cùng m ộ ư ơ i vị may mắn người xem vương trưởng quỹ hướng dưới đài lớn tiếng nói dưới đài trăm họ vẻ mặt khiếp sợ giá trị năm mươi văn một phần mì gói trước này mì gói cũng liền bắt đồng tiền a mà ở bình thường một đồng tiền liền có thể ăn một chén dương xuân mặt mặc dù mùi vị không lớn xuống như vậy giá trị năm mươi văn mì gói được có nhiều ăn ngon chiếc mì gói đã là đỉnh cấp mỹ vị a chọn ta chọn ta ta còn không có bị chọn được ta muốn làm may mắn người xem chọn ta chọn ta lại vừa là liên tiếp hoan hô tiếng gieo họ vương trưởng quỹ khắp khuôn mặt là nụ cười yên lặng xoay người vương trưởng quỹ nem thạch châu chọn lựa toàn trường may mắn nhất thập vị khán giả mười người trước mặt để hai phần mì gói nhất phân là bánh mì mì gói nước tương pha chế một phần chính là thùng trang mì gói vương trưởng q u y nói cho mấy người thùng trang mì gói chạy tới cuối cùng ăn ăn trước bắt đồng tiền một phần mười người kinh hỉ vạn phần nhìn trước mắt mì gói mỗi một phần đều là thơm như vậy vị bức người ăn xong bắt đồng tiền một phần mì gói mười người cảm giác đây đã là trên đời hiếm có mỹ vị như vậy thùng trang mì gói lại là như thế nào một loại mùi vị vạch chân thùng trang mì gói nắp một cổ nồng nặc hơn mùi thơm đập vào mặt màu vàng kim mì sợi ngâm ở màu nâu nước canh bên trong phía trên điểm chuế màu xanh hành lá cắt nhỏ màu cam củ cà rốt cùng với đen nhánh bóng loáng thịt bò kho tương đây quả thực là một phần tác phẩm nghệ thuật để cho người ta cũng không đành lòng đi ăn ở vương trưởng quỹ khích lệ trong ánh mắt mười người mong đợi cầm lên m ĩ a ăn v ừ a vào miệng trong nháy mắt liền bị cái này cảm cho c h í n h phục thế gian lại có như vậy mỹ vị không đây là không chúc với thế gian mỹ vị ta vốn tưởng rằng bắt đồng tiền mỹ gói cũng đã là diện thực cực hạn nhưng ta ăn giá trị năm mươi văn mỹ gói sau mới phát hiện diện thực lại nhiều hơn một tòa không thể vượt qua đại sơn năm mươi văn giá cả tỉnh không đủ để biểu hiện nó mỹ vị nó không thuộc về nhân gian một vị may mắn người xem sau khi ăn xong nói ra rồi chính mình cảm khái đứng ở một bên tam gia tựu lâu trường quỹ trận mắt hốc mồm nhìn thùng trang mì gói cách quá gần mùi vị phiêu tán đến bọn họ trong miệng mũi thành công gợi lên con sâu thèm ăn bọn họ quả thực khó mà tin được thùng trang mì gói mùi vị lại có thể đến tình trạng như thế Cái ngay tại ba người suy nghĩ như thế nào tìm được này mì gói ngọn nguồn thời điểm mọi người dưới đài cũng đang điên cuồng yêu cầu lý khắc bán ra mì gói bọn họ đã không chờ nổi vương trưởng quỹ tâm ù mù nhảy nay sản phẩm mới buổi họp báo coi như là hoàn toàn thành công bảng hiệu đã đánh ra vọng giang lâu muốn thực hiện lớn hơn vượt qua chư vị an tĩnh chư vị an tĩnh rất vui vẻ mọi người đối mì gói yêu thích ta từ trong thâm tâm cảm tạ mọi người sau này sản phẩm mới buổi họp báo sau khi kết thúc đem chính thức mở ra mì gói bán ra mọi người không nên gấp gáp đồng thời ca cơ biểu diễn đem tiếp tục tiến hành hy vọng mọi người được hoan n ê n tâm chơi đùa vui vẻ ngoài ra ta còn muốn tuyên bố một chuyện bắt đồng tiền một phần mì gói hàng tích chữ rất đủ số lớn cung ứng người người cũng có cơ hội nhưng là khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò bởi vì nguồn hàng hóa vấn đề tạm thời vọng giang lâu còn không có pháp chính thức bán ra dự trù sau bảy ngày chính thức bán mời mọi người kiên nhận chờ đợi vương trưởng quỹ hướng dưới đài tuyên bố con bà nó lao tử muốn ăn khang sư phó ngươi không có hàng là tình huống gì mãnh liệt yêu cầu bán ra khang sư phó chúng ta chỉ cần khang sư phó bắt đồng tiền có thể tùy tiện ăn không có không có hạn chế bảy ngày cũng quá lâu đi chúng ta một khắc đồng hồ cũng không chờ nổi a vương trưởng quỹ ngươi không thể như vậy a chúng ta không thiếu tiền chúng ta muốn khang sư phó vương trưởng quỹ nhìn mọi người dưới đài phản ứng trong lòng có chút buồn bã dương phàm thật là đánh một tay tính toán thật hay a bảy ngày được sai qua bao nhiêu khách nhân bất quá vương trưởng quỹ cũng biết bây giờ hết thệ đều là dương phàm cho mình là may mắn lên dương phàm xe cho nên lại có cái gì tốt toán trước đây nhìn một bên khác chư can sắc ba vị trưởng quỹ vương trưởng quỹ ha ha cười to hướng d ư ớ i lại nói ta biết mọi người tâm tình mặc dù vọng giang lâu này bảy ngày không thể lớn lượng cung ứng khang sư phó nhưng là ở vọng giang lâu xéo đối diện h ắ c điếm bên trong dương lão bản trong tay có một nhóm khang sư phó hàng tích chữ mặc dù không nhiều nhưng một người một ngày một t h ù n g bảy ngày đã đủ dương lão bản cũng chính là này mỉ gói người phát hiện bây giờ hắn đã tại số lớn tiến hóa mà vọng giang lâu đúng là m ì gói duy một đồng bạn hợp tác mọi người nếu là muốn ưu tiên thể nghiệm một chút khang sư phó có thể đi hắc điếm dương l á o bản bên kia mua nhưng là một người một ngày chỉ có thể mua một thùng dù sao phải nhường nhiều người hơn có cơ hội thể nghiệm này khang sư phó phải không được rồi ta tuyên bố lần này sản phẩm mới buổi họp báo đến chỗ này chính thức kết thúc cảm tạ mọi người quan lâm sau này đem tiếp tục ca cơ biểu diễn Chương cung. Thái Lý vào、cùng. làm vương trưởng quỹ tuyên bố sản phẩm mới buổi họp báo kết thúc trong nháy mắt mọi người dưới đài trong nháy mắt xoay người hướng vọng giang lâu phương hướng chạy đi một phần là đi vọng giang lâu ăn mì gói mà một phần khác chính là đi tìm hắc điếm ăn năm mươi văn một thùng khang sư phó q u â n vương ngụy vương điện hạ nếu buổi họp báo kết thúc kia ba người chúng ta cũng sẽ không lại q u ấ y giày rồi trong tiệm còn có thật nhiều chuyện cần chúng ta xử lý xin được cáo lôi trước tham gia tiểu lâu trưởng quỹ không người cáo tử đã biết được này mì gói nguồn ba người bọn họ đã chuẩn bị đi hắc điếm tìm dương phẳng rồi chỉ cần đem hàng này n g u y ê n cho bắt trong tay mình kia vọng giang lâu liền chưa đủ vì theo lý thái ừ một tiếng biểu thị bọn họ có thể lui xuống ba người như được đại xá xoay người liền hướng đám người chạy đi cũng không thể để cho những người khác đoạt tiên cơ đa tạ hai vị vương g i a n ể mặt tiểu nhân ở vọng giang lâu bị rồi t h ệ t d i ệ u không biết hai vị vương g i a có hay không có thời gian nghề mặt quan lâm vương trưởng quỹ nhìn lý hiếu cung cùng lý thái nhẹ giọng nói lý thái khoát tay một cái nói không được đợi có rảnh r ồ i đi bản vương cùng vương thúc tạm thời có một số việc cần xử lý liền không ở lâu rồi thấy lý thái cự tuyệt vương trưởng quy tự nhiên không dám lại giữ lại liền vội vàng xưng vâng ngay sau đó chậm rãi lui ra vương thúc đi thôi thái dẫn ngươi đi tìm kia rượu ngon lý thái cười đuối lý hiếu cung nói lý hiếu cung s ở chính mình t ứ c hơn dâu cười đi theo lý thái rời đi